chương 55. Tôm hùm. Lúc buổi chiều quay lại công ty, Lam Sam bị lão Vương gọi vào phòng làm việc. Lam Sam, kế hoạch vốn là sáng mai tôi phải đến thành phố H để tham gia một đại hội tiêu thụ ô tô. Lam Sam gật đầu. Giám đốc Vương, tôi biết rồi, ngài cứ yên tâm mà đi thôi. Chúng tôi sẽ phân công công tác để không gây điều tiếng thị phi cho ngài. Cái gọi là đại hội Nghe thì có vẻ to lớn Nhưng thực ra là một cuộc giao lưu góp mặt Của các đồng chí buôn bán ô tô Để bàn về chuyện Làm thế nào có thể bán được thêm nhiều ô tô hơn nữa mà thôi Kết quả của buổi giao lưu này Sẽ do các bảng hữu ký giả ghi lại Bởi vì là đại hội Cho nên tất cả các đơn vị tham gia Đều phải có chút ít thành tiệu Salon ô tô 4S của các cô Là một công ty có doanh số kinh doanh không tồi nên lần này nhận được hai thư mời. Tổng giám đốc quyết định đích thân đi cùng giám đốc tiêu thụ. Dĩ nhiên, trong danh sách tham gia toàn là châu bò, nên họ đi cũng chỉ là góp mặt cho vui vậy thôi. Thế nhưng, hai ngày trước, Tổng giám đốc sinh bệnh nên không đi được. Đại bốt rảnh rỗi nên đau trứng hứng lên quyết định mang theo phụ trách bộ phận tiêu thụ là Lão Vương đi thành phố Hát ba ngày chơi bời. Lão Vương nghe Lâm Sam nói vậy, lắc đầu. "Ý tôi không phải vậy, hiện nay tôi cũng không đi được." "Hả?" "Ừ, trong nhà có chút việc." Lão Vương không giải thích đến cùng là chuyện gì, chỉ nói qua loa. "Cho nên ngày mai cô đi đi." Tôi làm sao có phần kích động. "Tôi, tôi có thể đi được không?" "Đó dù sao cũng là nơi tập hợp những tinh anh trong giới." Hơn nữa, thành phố Hát lại là địa điểm du lịch nổi tiếng toàn quốc. Được đến đó tham quan, tuy không được gọi là trải nghiệm gì to lớn, nhưng được xảo khoái sung sướng mấy ngày cũng không tồi tệ chút nào đâu. Lão Vương nghiêm túc nhìn cô. Cô không đi à? Bộ phận tiêu thụ ngoại trừ tôi thì chỉ có cô là có thể đi thôi. Trợ bộ đâu? Nếu nói đến danh thu tiêu thụ thì dường như trợ bộ thích hợp hơn. Lão Vương buông xuôi. "Vậy nha, nếu cô không tình nguyện thì tôi sẽ dành cơ hội này cho trợ bộ." Nói xong, liền cầm điện thoại lên định gọi. "Đừng đừng, làm sao cười lấy lòng với ông ta. Đừng như vậy, tôi không có ý này." Giám đốc Vương đã nhìn đến tôi như vậy, tôi nhất định phải lấy cơ hội này, không phải tôi thì ai đây? Chuyện cứ thế quyết định như vậy, lão Vương gọi điện thoại cho phòng tài chính. Đi đặt về máy bay cho Lam Sam Bởi Lam Sam nhận được quyết định Đi công tác Nên Lão Vương đồng ý cho cô Về sớm hơn một giờ Để chuẩn bị một chút Lúc Lam Sam đến nhà Thì Kiều Phong vẫn chưa về Cô định sẽ nhanh nhanh chia sẻ Tin vui này với anh Nên lập tức gọi điện cho anh Này Kiều Phong Ừ Lam Sam Kiều Phong nói chuyện Trong bối cảnh giữa tiếng hò hét Loạn cào cào Có rất nhiều tiếng nói bao quanh cùng nhiều tiếng động vọng lại không biết là của dụng cụ gì. Lam Sam tò mò hỏi Anh đang ở đâu thế? Ở siêu thị. Nên những âm thanh vọng lại chẳng phải của các tiến bộ khoa học kỹ thuật gì hết mà là của máy quét ở quầy thanh toán ư. Anh vừa dứt lời trong điện thoại chen vào giọng của một cô gái vô cùng dịu dàng. Kiều Phong anh có muốn ăn kẹo không? phiếu cuối câu hơi ngân dài, nghe vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ. Kiều Phong trả lời một câu. Tôi không ăn, cảm ơn. Qua điện thoại, làm Sam nghe được cuộc đối thoại ngọt ngào của họ. Lòng cô bỗng hơi hơi chìm xuống. Cô hỏi. Anh đang ở cùng ai? Ở đâu? Kiều Phong im lặng không trả lời. Cô gái kia cười cười, giọng cô ta dường như cao hơn một chút. Vì sao lại không ăn thế? Em còn nhớ rõ anh cực kỳ thích ăn kẹo mà. Lời nói này rơi vào tay Lam Sam lại trói tay đến như vậy. Lam Sam không tự chủ mà giọng cũng mang theo vị chua chát. Cô hử mũi. Thần bí vậy ư? Là ai? Không thể nói với tôi cơ à? Thánh mẫu Maria hay Tây Vương mẫu đấy? Là Tô Lạc. Lam Sam đột nhiên im lặng kiểu phong hỏi. Lam Sam, cô tìm tôi có việc gì? quay hàm lam sam trống rỗng, cứng nhắc, hồ với điện thoại di động. Tôi về nhà rồi, anh mau mau về nấu cơm cho tôi ngay. Được. Lúc Kiều Phong dập máy, tu lạc vừa thanh toán xong, cô ta xách theo năm túi ni lông to đùng của siêu thị, túi nào túi nấy căng phòng chật kín đồ vật. Theo phép lịch sự, Kiều Phong chủ động nhận lấy, cầm giúp cô ta. Cảm ơn anh. Điều hòa của siêu thị trong trường đang bị hỏng Nên trong đó rất nóng Hai người đều toát hết mồ hôi Tô Lạc vừa đi vừa lấy khăn ra Lau mồ hôi Cô ta thấy chán Kiều Phong có dính mồ hôi Nên rút một cái khăn mới ra Dơ lên định lau giúp anh Kiều Phong nghiêng đầu tránh cô nàng Mắt anh hơi híp lại Nhưng vì được dạy dỗ cẩn thận Nên anh cũng không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện giận dữ nào Nhưng Tô Lạc tình ý, chợt nhận ra, mắt anh chợt lóe lên một tia không vui. Cô ta vô cùng biết ý mà thu tay về, cười gượng. Vừa rồi có phải bạn gái anh gọi không? Hai từ bạn gái này khiến lòng Kiều Phong có chút gì đó biến đổi. Biết rõ chỉ là giả, nhưng anh vẫn bị lấy lòng rồi. Anh nhếch môi, cũng không hề phủ nhận. Tô Lạc chấp tay sau lưng, cúi xuống nhìn đôi giày cao gót dưới chân mình. Trời nóng quá, cô nàng thiên kim tiểu thư diện một cái váy trắng dài đến đầu gối, hợp với một đôi giày cao gót hở mõm để lộ ra bộ móng chân được sơn cầu kỳ. Mái tóc dài tung bay tựa như một tiên nữ vừa lạc xuống trần gian. Rất nhiều năm sinh đi qua đều quay lại nhìn cô ta, nhưng Kiều Phong lại không hề liếc mắt nhìn cô ta. Tô Lạc lại cười nói Ừ, hôm nay thật cảm ơn anh Nếu không có anh Thì em không biết phải làm thế nào mới được Không đâu Em có phải bại não đâu nào Cơ mặt của tu lạc như bị ai đó tát cho một phát Cô ta nghiến răng Nói chung là hôm nay Phải cảm ơn anh rồi Không cần khách sáo Em có thể mời anh Ăn một bữa cơm Dù sao cũng phải cảm ơn anh chứ Ê e là không được rồi Kiều Phong nâng cổ tay Nhìn âu yếm Cái đồng hồ quang năng của mình Đáp Tôi còn phải về nấu cơm cho Lam Sam Cái bộ dạng nô thê của anh Đặt trong mắt Tô lạc Sao mà khó chịu thế Anh chàng này đối với một cô gái khác Lại bảo sao nghe vậy thế đấy Nhưng tôi lạc không bao giờ Biểu hiện tâm trạng của mình lên mặt Cô ta chỉ dịu dàng cười cười Có thể gọi cô ấy đi cùng Càng đông càng vui mà Đây đúng là một đề nghị hay Kiều Phong nghĩ một chút Cho rằng nên trưng cầu ý kiến Của người trong cuộc Anh lập tức gọi điện cho Lam Sam Lam Sam đang nổi giận bừng bừng Ngồi thu xếp hành lý Nhận được điện thoại của Kiều Phong Giọng cô vẫn lạnh lùng như cũ Gì? Kiều Phong hỏi Lam Sam, cô muốn ăn gì? Lam Sam dẫu dĩ Cố ý làm khó dễ anh Tôi muốn ăn tôm hùm Australia, châu Úc cơ? Chờ tôi hỏi chút đã. Kiều Phong nói, quay sang hỏi Tô Lạc. Ăn tôm hùm Australia, châu Úc, được chứ? Tô Lạc nhếch môi gật đầu. Nghĩ thầm, vị nữ thần kia đúng là không coi mình là người ngoài nhỉ. Kiều Phong liền quay qua, nói với Lam Sam. Là như thế này, bữa tối nay Tô Lạc mời cô và tôi đi ăn tôm hùm Australia. Cô có muốn đi không? Nhổ vào Làm xàm hít thật sâu Cô chưa bao giờ là người để cho bản thân Phải chịu thiệt thòi hết Nếu gặp phải chuyện không thuận lợi Thì trước hết cô sẽ dằn vặt người khác Lúc này Sau khi giải tỏa xong cơn giận Cô giải thích cho Kiểu Phong Cái đó không phải tôi nhổ vào anh đâu Tôi biết Kiểu Phong không hiểu tại sao Lại thấy hơi buồn cười Anh liền cười cười Qua điện thoại di động, tiếng cười của anh hơi thấp, dịu dàng, động lòng người, tựa như cơn gió mùa xuân ấm áp vào tai Lam Sam, khiến lòng cô dâng trào, niềm xúc động. Cô không thể làm gì khác hơn là cố tình dùng sự thức giận để che lấp sự trột dạ trong lòng. Cười cái gì mà cười? Không có, chỉ là thấy cô thật đáng yêu thôi. Tuy lời nói này cách qua một cái điện thoại, nhưng Lam Sam vẫn không tự chủ được. Mà đỏ mặt lên Cô không tự nhiên Mà vuốt ve khuôn mặt Đang tỏa nhiệt của mình Nói chung là anh cứ nói với cô nàng kia Tôi ghét cô ta Nên sẽ không đi ăn với cô ta đâu Được rồi Tôi sẽ chuyển y nguyên lời Cuối cùng Làm Sam mới bớt bớt một chút cơn giận Cô đắc ý nhếch môi Tốt lắm Anh cứ đi đi Nhưng về sớm Và đừng ăn quá nhiều Nếu có tôm hùm Thì mang về cho cho gô ngơ một con nhé ăn cho cô ta chết luôn đi ngược lại Kiều Phong vô cùng sừng sốt với lời cô tôi đi đâu cơ anh không phải muốn đi cùng với người đẹp ăn tối ư nói đến đây giấm chua trong lòng lăm sam lại muốn trào lên cô thực sự muốn ngăn cản anh nhưng cô đâu phải là gì của anh tay cô sao được giải đến thế Kiều Phong lắc đầu tôi không đi đâu Cô không đi thì tôi cũng không đi. Tại sao? Kiểu Phong lại nghĩ lời này của cô chẳng còn gì để nói. Tôi đi thì ai nấu cơm cho cô? Một câu nói này khiến lòng lâm sam lại như hoa nở mùa xuân. Tô Lạc đứng bên cạnh yên lặng nghe Kiểu Phong liếc mắt đưa tình với một cô gái khác. Ánh mắt cô ta nặng nề khóe miệng chịu xuống như một dây cung lỏng lèo. Vì khớp hàm bị cắn quá chặt khiến cơ mặt bị bó chặt như muốn gồng lên. Tất cả sự dịu dàng và thâm tình của người đàn ông này vốn thuộc về cô ta, mà nay lại bị một cô gái khác cướp mất. Sao cô ta có thể cam tâm đây? Lúc thấy Kiểu Phong dập máy, ánh mắt tô lạc hơi lóe lên. Trên mặt cô ta lại ngập tràn nụ cười. Tuy rằng nụ cười có hơi miễn cưỡng, nhưng không sao. Dù sao, Kiều Phong cũng không phải là người giỏi Trong việc lý giải biểu cảm của người khác Kiều Phong nói với Tô Lạc Tôi phải về đây Mời cơm thì không cần đâu Sự giúp đỡ hôm nay Coi như là do tôi muốn tạ lỗi với cô Mặt khác Làm sao muốn chuyển lời rằng Cô ấy rất ghét cô Em biết Tô Lạc nói Cắn môi trông rất tội nghiệp Ánh mắt yếu đuối đến đau lòng Nhưng Kiều Phong không có hơi sức đâu Mà đau lòng cho cô nàng hết Bây giờ chuyện anh tương đối lo lắng Chính là hiện tại đã muộn thế này Không biết có thể kịp vào chợ Mua được mẻ tôm hùm hay không Anh đem túi lớn túi bé Trả lại cho tô lạc Rồi xin phép ra về Theo Kiều Phong Thì đống đồ này cũng không quá nặng Sách cũng không quá tốn sức đâu Cho nên Cũng không cần phải lo tô lạc đứng bất động ở đây Sự thật Là tô lạc đi một đôi giày cao gót Vô cùng mảnh xách mấy túi đại tướng này đương nhiên lại tốn sức. Mẹ tế nỗi nhe răng nhếch miệng luôn. Hình tượng tiên nữ của cô ta giảm đi đáng kể. Cũng may là có một nam sinh đi qua, nhiệt tình giúp đỡ, chủ động sách đồ hộ tống cô giáo đến tận nhà trọ. Tôm hùm là một món ăn tương đối đắt, nên ít nơi bán. Bởi vậy những người bán hàng rong trong chợ nhập hàng từ các chợ thủy sản. Sẽ không nhập quá nhiều một lần. Kiều Phong đến một chợ thực phẩm gần nhà cầu may. Sự thật chứng minh là vận may của anh cũng không tồi. Một quầy hàng thủy sản còn thừa hai con chưa bán. Một con to, một con bé. Con to tám lặng, con bé nửa cân. Kiều Phong sợ mua con to, bụng Lam Sam không thể chống đỡ nổi. Nên quyết định chọn con bé thôi. Sách theo tùng hùm, Kiều Phong gõ cửa nhà Lam Sam. Làm xàm nhìn thấy anh đã thật hứng khởi Lập tức rời tầm mắt Nhìn thấy anh ta tay đang cầm một cái túi Cái túi liên tục động đậy, Dọa cô giật mình Cái gì vậy này Không phải sợ Kiều Phong an ủi cô Chỉ là một con tôm hùng nhỏ thôi Nói xong lại mở túi ra cho cô xem Một con tôm hùng đỏ đỏ Đang giương những cái càng cứng Như gọng kìm Để diễu võ dương oai cái con khỉ gió này chỉ là một con tôm nhỏ thôi nhỉ làm giam vỗ ngực hình dáng thật đáng sợ cô đột nhiên không kịp phản ứng không đúng anh vừa mua tôm hùm mà kiều phong vô tội là do cô muốn ăn tôm hùm mà làm giàm không biết nói sao tôi tôi chỉ nói đùa thôi kiều phong buồn bực anh cúi đầu nhìn con tôm hùm đang dãy trong tay Cái càng nó bị buộc lại Nên rất không vui vẻ Kiểu Phong có phần không vui Anh cẩn thận hỏi thăm Cô không thích à Không không không phải thế Tôi cực kỳ thích Nhưng thứ này thật quá đắt Mấy trăm đồng một cân đấy Làm giảm cứ nghĩ đến cảnh Kiểu Phong hoa tay mối chân Mà dơ tiền lên Đập vào mặt côn tum hùm Lòng cô lại run run Hóa ra là sợ đắt tiền kiều phong thở vào nhẹ nhõm, anh mang con tôm hùm quay đầu nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi nuôi được mà." Anh nói gì cơ? Không có gì. Bàn bạc một chút xem cô định ăn nó như thế nào. À, tuy rằng lòng đang nhức nhối, nhưng dù sao cũng đã mua về rồi. Vì tiền đã mất mà phải che nó thật ngon lành chứ nhỉ? Làm Sam điên điên khủng khủng đi tới? Nhận ra con tôm hùm. Còn bị buộc chặt Nên cô không còn sợ nữa Cười hì hì đặt trong bếp nghịch cô Gordinger thấy vậy Cũng nghịch theo Một người một mèo chơi đùa vô cùng sung sướng Lam Sam Cô muốn ăn gỏi tôm hùm không Tôi không thích ăn đồ sống Được Nếu không hấp nhé Hoặc là làm tôm hùm sốt Hấp đi Sau khi xác định Kiều Phong liền hành động ngay Anh bắt con tôm hùm lại và xử lý trên thớt. Xoay ngược dao, đập một phát chết tươi. Joe Godinger nhìn Kiều Phong với ánh mắt dành cho một vị đại thần vĩ đại. Bữa cơm này, ăn vô cùng đã miệng. Thịt tôm tươi kết hợp với phương pháp chế biến và nước chấm tỏi của Kiều Phong khi vào miệng, vị ngon tuyệt đến mức không sao tà nổi. Thấy làm Sam thích như vậy, Kiều Phong rất hứng chí, lại càng vui vẻ và thấy khá may mắn, vì mình may mà không phải tên ngốc không biết tiêu tiền, nên chỉ mua một con bé thôi. chương 56, thật khéo. Ăn cơm xong, làm sam giúp Kiều Phong đem mâm thức ăn đã được lau sạch sẽ, cùng toàn bộ đũa bát ném vào máy rửa bát. Dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng nhau xuống đường đi dạo. Ngoài trời, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, màn đêm đang dần dần buông xuống cả một không gian tối mịt mờ đang bao trùm khắp nơi có một vài thời điểm sắc trời như vậy ngược lại tạo cho người ta một cảm giác an toàn bởi vì không ai phải lo lắng hay xấu hổ hoặc trột dạ sẽ bị đối phương phát hiện ra thần sắc trên khuôn mặt mình làm xàm hắng rộng dường như hơi lơ đãng hỏi Kiều Phong tôi lạc tìm anh có chuyện gì tôi thật không thể nghĩ ra được Kiều Phong thản nhiên đáp, "Cô ấy sẽ làm việc tại trường chúng tôi, trước mắt sẽ là trợ giảng. Có thể vào làm việc tại trường đại học thuộc top 2 toàn quốc, kể cả chỉ là trợ giảng thôi cũng thật sự rất giỏi. Hơn nữa, tuy Lam Sam không lăn lộn trong giới học thuật, nhưng cũng biết rằng trợ giảng chẳng qua chỉ là một quá trình quá độ thôi, lăn lộn đủ thời gian thì có thể lên làm giảng viên." cho nên mặc dù rất ghét tô lạc nhưng khi nghe đến đó Lam Sam cũng không nén được mà hít sâu thật là có bản lĩnh đấy ôi trời ơi xem người ta công việc thì thanh cao lại có thể diện như vậy so với một nhân viên tiêu thụ xe hơi như cô thì không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần nữa Lam Sam ít nhiều cũng cảm thấy ao ước và ghen tị Kiểu Phong lắc lắc đầu nói bình thường thôi thật ra Trình độ học vấn của cô ấy không tốt lắm Dù học bao nhiêu năm như vậy Nhưng luận văn cũng chẳng ra dáng ra hình Còn về vấn đề thành quả nghiên cứu khoa học Thì càng Nói đến đây Anh phát hiện ra Mình đang phê bình người khác Dường như không được tử tế cho lắm Nên dừng lại Thật vậy sao Như vậy mà còn bị coi thường Vậy cái dạng như tôi đây Làm sao liếc mắt Có một số việc không nên nghĩ nhiều Kiểu Phong hiếm khi lại nhạy cảm nhận ra tâm trạng nam giam có gì đó không vui. Anh hỏi, cô không thích tôi và cô ấy qua lại sao? Khi câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, anh mới nhận ra mình dường như mơ hồ, có chút mong chờ đối với câu trả lời của cô. Kiểu Phong giật mình, không sao lý giải được những cảm xúc không tự nhiên nhưng lại quá đỗi triển miên đang dâng trào lên trong lòng mình. Lam Sam đột nhiên tâm sự bị đâm trúng, trột dạ cúi đầu, hử mũi. Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo những trở mong của anh, chỉ để lại một cảm giác mất mát. Sau đó Kiều Phong luôn trầm mặc, Lam Sam không muốn nói chuyện. Hai người yên lặng, sóng vai nhau, cùng bước đi. Nhưng không ai nhìn thấy những vương vấn trên khuôn mặt đối phương. Sau khi đi dạo về đến nhà Lam Sam nói với Kiểu Phong À, được rồi tôi phải đi dự hội thảo dự tính là khoảng 3 ngày cho nên trong 3 ngày này anh không cần phải nấu cơm cho tôi đâu Kiểu Phong có phần ngoài ý muốn Vì sao đột nhiên lại phải đi thăm dự hội thảo cô định đi công tác ở đâu Lam Sam giải thích với anh Kiểu Phong nghe xong giọng trầm xuống Nói một cách khác là cô định đi cùng xếp tổng của mình, đến thành phố hát, và ở đó hơn ba ngày. Làm sao bị lời anh nói, khiến cho ngây ngần, cô gãi đầu gãi tai. Nói thế cũng không sai, nhưng anh không nên nói như vậy, khiến tôi giống như đang đi hẹn hò ấy. Chẳng lẽ không phải hẹn hò à? Bởi vì đang suốt ruột, nên ngữ tốc của anh nhanh hơn, dường như trở nên sắc bén hơn. Không phải là hẹn hò, mà là đại hội, đại hội đó. làm Sam đèn mặt, xin chú ý cách dùng từ. Theo Kiều Phong, một nhân viên tiêu thụ đi tham gia những đại hội như thế hoàn toàn không cần thiết. Anh muốn ngăn cản Lam Sam, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến sự hào hứng của cô. Anh nhịn lại chỉ nói: Cô có đặc biệt mong chờ chuyến đi này không? Đương nhiên rồi. Kiều Phong không thể làm gì khác hơn là không nói gì thêm nữa làm xàm hỏi anh anh muốn ăn đặc sản gì không tôi sẽ mua về cho kiểu phong không thèm nề nang tôi muốn gì sẽ trực tiếp đi mua kể cả không mua được ở đây cũng có thể mua trên mạng nói chung là không cần cô phải ngàn dặm xa xôi từ thành phố này đến thành phố khác để mua về làm xàm nhếch miệng tôi lại càng muốn mua cho anh đấy Đêm hôm đó, Kiều Phong không sao ngủ ngon được Vừa nhắm mắt lại Anh lại nhìn thấy hình ảnh Lam Sam Và Tống Tử Thành Anh Anh Em Em Hai người cùng nắm tay nhau Đi bơi thuyền trên Tây Hồ Đến Linh Ẩn tự thắp Hương Đi tham quan nhà nổi Trung Quốc Và Viện Bảo Tàng Anh không phải là không lo ngại Trong mắt anh Con người Lam Sam này Có chỉ số trung thành tương đối thấp Ngang với cho Ai cho cô ăn Cô cũng có thể theo Tống Tử Thành lại càng không phải Một chính nhân quân tử Nếu đúng là có ý đồ gì với Lam Sam Thì ai mà biết được Sẽ xảy ra chuyện gì trước Ba ngày Hơn một nghìn km Biến số trong đó quá lớn Nếu thật sự có chuyện gì Thì sẽ ngoài tầm tay của anh Nghĩ đến đây Kiểu phong triệt đề Không sao ngủ được Lam Sam và Tống Tử Thành ngẫu nhiên dùng cơm trưa ở sân bay. Sau đó, hai người cùng lên máy bay. Ở trên máy bay, cô luôn ngủ say vèo vèo. Tống Tử Thành ngồi bên cạnh cô, thường nghiêng đầu mà ngắm khuôn mặt đang ngủ say của cô. Từ thành phố B đến thành phố H những hơn 2 giờ đồng hồ mà anh cư nhiên ngắm mãi không chán lại tự thấy mình cũng thật thần kỳ. Mới ngày hôm qua, Đàn tử còn nói hành động của anh Thành Ngày càng điên rồ Tống Tử Thành lúc đó Chỉ cảm thấy đàn tử thật là thối quá Hiện tại chính anh Lại cảm thấy có chút dao động Anh thấy có khả năng Anh thật sự có phần mê muội Mà lại là cái kiểu Không sao có thể khống chế Hay kìm nén được Tự cam tâm tình nguyện mà xa vào Sự mê muội đó Dường như hành động của anh Có hơi điên rồ Lý trí cho anh biết nếu cứ tiêu phí thời gian để theo đuổi một người con gái cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế này đây giống như là áo gấm đi đêm giữa việc đầu tư và thành quả thô được hoàn toàn không hề quan hệ trực tiếp với nhau anh nên lập tức dừng lại Lý trí cũng nói cho anh biết động cái gì thì động chứ đừng động tình trên thế gian này đó là chuyện nguy hiểm nhất chơi đùa thì có thể Nhưng từ chơi đùa biến thành thật lòng thì không thể. Cho nên anh phải lập tức dừng lại. Anh biết điều đó vẫn luôn biết. Nhưng biết là một chuyện làm được lại là chuyện khác. Từ rất lâu giữa hai người đã sinh ra một sự chênh lệch đối ngược nhau mà khoảng cách sẽ ngày càng ngày càng lớn hơn. Anh chính là không sao nhịn được không sao dừng lại được. Hơn 3 giờ chiều Hai người cùng xuống máy bay, gọi xe đến khách sạn. Sau khi đã thu xếp hành lý xong xuôi, thì cũng đã đến trạng vạng tối. Vị trí khách sạn của họ cũng không tồi, rất gần Tây Hồ. Buổi tối, chỉ cần mở cửa sổ là có thể ngắm được cảnh đêm ven Tây Hồ vô cùng hoàn hảo. Dĩ nhiên, giá cả cũng vô cùng hoàn hảo. Nhưng dù sao, cũng là tiền do công ty bỏ ra. Lam Sam không cần phải rốt ruột Tống Tử Thành hỏi Lam Sam Tối nay ăn gì Về những địa chỉ ăn uống nổi tiếng Ở thành phố Hát Lam Sam đã học đời đủ Cho nên khi bốt hỏi Cô có chút không thèm suy nghĩ Mà trả lời Ăn lầu giấm cá trên lầu Bên Tây Hồ đi Tống Tử Thành đáp lại ngắn gọn Mà đầy uy lực Được Hai người cùng bước ra khỏi khách sạn Tuy không quá đói bụng, nên không vội đi ăn cơm ngay, mà chỉ chậm rãi tàn bộ. Trời đã chạm vạng tối và dần mướt nóng hơn. Những âm thanh ồn ào của thành phố vào ban ngày đang dần lắng xuống, khiến khung cảnh mang theo một vẻ xanh tươi, cổ kính. Con người và xe cô qua lại đều thoang thoáng, một cảm giác thư giãn nhẹ nhàng, như là khoác trên mình một nước sơn vàng của tấm ảnh cũ nhưng vô cùng đặc sắc những dạng cây bên đường ấm áp gió phả vào mặt họ làm sao mới tới đất khách nên tâm trạng còn đang xốn xang cao hứng say sưa ngắm ở đây thật tuyệt tống Tử thành hỏi cô tuyệt ở điểm nào không biết chỉ thấy thật tuyệt thôi câu trả lời không một chút dinh dưỡng lại khiến tâm tình tống Tử thành trở nên nhẹ nhàng Thành phố này trong mắt anh cũng thuận mắt hơn. Hai người đi đường một lúc thì nhìn thấy Tây Hồ. Trong hồ rất nhiều hoa sen đang nở rộ. Những tàn lá xanh và đài sen cao thấp, đan sen thành tầng tầm lớp lớp như một tấm đệm dưới mặt hồ. Những bông sen màu hồng phấn như viên minh châu nổi bật trên đó. Cơn gió đêm thổi qua mang thơm ngàn ngát của hoa sen lên bờ, thấm vào tận ruột gan. Đường ven hồ mở một lối đi nhỏ đưa thẳng đến tòa đỉnh giữa mặt hồ. Hai người đều thấy thật thú vị, đang định đi lên đó. Mặt đường chỉ cao hơn mặt hồ chưa đến 2cm, nên khi đi trên đó có cảm giác như thần tiên đang đạp sóng mà đi. Cái đỉnh nhỏ này được xây ở phía đông hồ, nên từ trên đỉnh có thể trưng ngưỡng được toàn bộ phong cảnh Tây Hồ hiện mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây, hoàng hôn nặng nề buông xuống, dạng núi đối diện hồ đưa lưng về hướng mặt trời, khiến phong cảnh là cả một trời mây xanh ngắt như mực. Những dạng núi nối tiếp nhau như một mãnh thú đang thủ phục ngủ yên bên hồ. Mặt trời chiều nhuộm không gian thành một màu đỏ tía. Những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt hồ, khúc xạ ánh sáng thành hàng vạn tia sáng. Trong dòng nước hồ Cứ thế chậm rãi chuyển động Thật đẹp quá đi Làm sao thì thầm tấm tắt Đúng vậy Có người đáp Phản ứng đầu tiên của cô Người đó chính là Tống Từ Thành Nhưng giọng nói của Tống Từ Thành Tuyệt đối không giống như vậy Bốt luôn lạnh lùng như băng Ngay cả giọng nói của anh Cũng mang theo độ cứng Chứ không giống như thế này Dịu dàng tựa như dòng nước thành nhuận tựa hương đêm lam sam trượt quay lại thấy một người đang dừa máy ảnh để chụp ảnh dường như căn bản không hề chú ý đến cô đầu cô đầy hắc tuyến mà nhìn anh cô hét lên kêu phong cửu phong buông máy ảnh xuống quay sang nhìn lam sam khuôn mặt mang theo ý cười mặt trời chiều hắt lên khuôn mặt anh một tầng đỏ ửng anh cười nói lam sam thật khéo, khéo ông nội nhà anh. làm sam đi tới nhìn anh. tại sao anh lại xuất hiện ở đây? tống Tử thành nhìn kiều phong với ánh mắt cực kỳ không thiện trí. kiều phong nâng camera trên tay. đi chụp ảnh phong cảnh thôi. sợ làm sam không tin, anh còn rất săn sóc mà cầm mấy ảnh lên đưa cho cô xem. ngay từ đầu làm sam đã có chút hoài nghi. Sau khi xem những bức ảnh phong cảnh vừa được chụp thì hoàn toàn không tin vào câu chuyện hoang đường của anh. Hiện hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ khoa học để chụp ảnh qua máy tính. Anh không làm mà chịu chụp cảnh qua màn hình bé xíu này sao? Tống từ Thành nắm chặt tay. Anh cực kỳ muốn đấm một cú cho Kiều Phong bay thẳng xuống hồ. Tên này quả thật không thể cứu chữa được nữa rồi. Một khi tôi đây đã phải tạo cơ hội để ở riêng với Lam Sam. Tại sao anh không an phận mà ngồi ở thành phố B đối phó với Tô Lạc đi? Tại sao còn chạy đến tận chỗ này? Vì sao không đấu theo đúng quy tắc thông thường chứ? Không thể nề mặt nhau một chút được à? Thấy sắc mặt bốt không hay lắm. Lam Sam vội vàng chính thức giới thiệu hai người. Đôi bên vô cùng rụt rè gật đầu, cũng không hề nắm tay kiều Phong không nhìn đến sự tức giận của Tống Tử Thành. Anh thao camera xuống, đặt vào tay Tống Tử Thành. Đến đây, xếp Tống, giúp tôi chụp vài tấm đi. Tống Tử Thành nhếch môi. Khi làm Sam gọi anh là xếp, anh chỉ cảm thấy cô này thật đáng yêu. Nhưng khi Kiểu Phong gọi anh là xếp Tống, anh lại cảm thấy cách xương hồ này tràn ngập khí thế của một đệ tử thanh long mang lăn lộn trên giang hồ anh cầm camera, thật sự chỉ muốn ném thẳng cái thứ đồ chơi này xuống hồ. làm Sam liếc mắt nhìn Cửu Phong. "Đồ mắc bệnh dấm dít, về phải giải thích rõ cho tôi." Nói xong, cô kéo vai anh, quay đầu cười với Tống Tử Thành. "Sếp làm phiền anh nữa vậy." Hai người quay lưng về phía hồ sen, đón ánh chiều chiều đứng ngây ngắn Tống Tử Thành không còn cách nào từ chối. Không thể làm gì khác là quay ống kính về phía họ, bấm máy. làm Sam ấn nút xem hết tấm này đến tấm khác. Cô thấy thật đẹp. Nếu không phải nụ cười của Kiều Phong quá quỷ dị, thì ảnh hẳn sẽ đẹp hơn nhiều. Cô ngẩng đầu đang muốn cảm ơn Tống Từ Thành lại đón nhận ánh mắt bốt đầy bất mãn. Tống Từ Thành có phần tủi thân. Đi cả nửa ngày mà Lam Sam vẫn không chịu chủ động nói. Nên anh không còn cách nào khác Cô không định trục chung với tôi à À đương nhiên Nhất định rồi Lam Sam ấy nảy vỗ chán Sao cô lại có thể quên mất Cái chiêu nịnh bỡ xếp này nhỉ Lam Sam và Tống Tử Thành Sóng vai đứng ngay ngắn Kiểu Phong dừa máy ảnh Chỉ huy họ Lam Sam cô dịch sang phải chút nữa Hai người đừng dựa vào nhau gần quá Sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng Anh xoay tay, sau đó kêu căng mà khoe khoang. Perfect! làm Sam lại gần xem cái ảnh chụp perfect đến mức nào. Cô liền nhìn thấy trong ảnh, mình cười tươi như hoa, không tệ chút nào. Thế nhưng một nửa bên mặt tống từ thành, chỉ có một nửa bên mặt. Tấm ảnh như bị ai đó cắt một nhát, hoặc có thể nói người đó đã cắt một nhát, chỉ còn trừ lại có nửa người anh ta vẫn cố gắng để lại hai con mắt nên thoạt nhìn thật đáng sợ. làm sao nghĩ ngày cô bị đổi việc còn không xa. cô che màn hình không cho tống từ thành xem cười lấy lòng. sếp chúng ta chụp lại tấm khác đi. thật ra tống từ thành đã nhìn thấy rồi. sau khi xem xong anh nhận ra còn mẹ nó mình còn tự tế chán. tống từ thành không có khả năng để bản thân bị hạ độc đến lần thứ hai, lập tức lắc đầu. Không, Lam Sam, chúng ta đi ăn thôi. Rồi nhìn Kiều Phong nghiến răng nói. Anh, xin mời. Kiều Phong đeo lại camera lên cổ, anh cười nói. Được, tôi muốn đến bên lầu Tây Hồ, ăn lầu giấm cá. Xin chào, hẹn gặp lại. Cuối cùng, thật trùng hợp, cả ba người Cùng ăn lầu giấm cá Ở lầu Tây Hồ Cá ở Tây Hồ Là cá nước ngọt Rất nhiều xương Tống từ Thành vô cùng ân cần chăm sóc Mà gỡ xương cá Bỏ thịt cá vào bát của cô Tuy rằng hơi lạ Nhưng Lam Sam vẫn vô cùng cảm động Đáng tiếc Toàn bộ thịt cá kia Cô chưa kịp động đũa Đã bị Kiều Phong gấp hết Lam Sam tức giận Đập vào bát Kiều Phong Anh trả lại cho tôi Được. Kiều Phong gấp lại cho Lam Sam rất nhiều thịt cá. Tống Tử Thành không thể ăn miếng trà miếng mà cướp đống thịt cá kia. Anh thật sự không sao có thể làm những chuyện không biết xấu hổ đến thế được. Ăn xong bữa cơm này, Tống Tử Thành thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Lam Sam cũng không gặng hỏi tại sao Kiều Phong lại đến tận đây náo loạn. Trong lòng cô mơ hồ có một suy đoán nhưng lại thấy suy đoán của mình có phần mơ hồ tự luyến quá. Cô cũng rất ngại phải thừa nhận. Ba người cùng chia tay nhau ở cửa hàng. Kiều Phong nói phải về khách sạn của mình. Làm giam cũng không hỏi nhiều. Cô nghĩ cũng không sao. Về nhà rảnh rỗi rồi hỏi. Sau đó đi đến cửa khách sạn, cô vừa xuống khỏi taxi đã nhìn thấy Kiều Phong. Anh vẫn vân đạm kinh phong như cũ thật khéo nhỉ. Bạn nghe tại kênh YouTube Truyện ngôn tình audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 57, giác ngộ. Tống Tư Thành tự hỏi, có phải hàm dưỡng của mình quá tốt rồi hay không? Tuy nhiên, lúc này anh không thể không tức giận. Anh chưa từng thấy qua một ai mặt dày mày dạn đến thế này. Đáng sợ hơn là đối với hành trình của họ, có vẻ như cái tay mặt trắng nhỏ này đã nắm rõ như lòng bàn tay anh luôn là con người vô cùng tự mãn hiện tại đột nhiên có một loại cảm giác bị người ta nhìn thấu nên không khỏi khó chịu Làm Sam đi tới trước mặt Kiều Phong chụp lấy vai anh vỗ nhẹ nhẹ giải thích đi Kiều Phong buông tay nhìn cô đầy vô tội. cô đừng tưởng là tôi đang theo dõi cô đấy Làm Sam không tin anh chính là đang theo dõi tôi Kiều Phong hỏi lại Như vậy cô thử nói xem Tôi theo dõi cô như thế nào Tôi Có thể nói được mới là lạ Kiều Phong xòe đầu ngón tay Giải thích với cô Cô xem Cô đã đóng phần mềm định vị vị trí Trên di động rồi nhé Nếu như dùng một công cụ Có chức năng mạnh hơn Để điều tra vị trí của cô Thì tôi cũng có thể làm được Nhưng đó lại là hành vi phạm pháp nên tôi sẽ không lấy một hành vi phạm pháp để ứng phó với cô. cho nên tôi thật sự không hề tiến hành bất cứ một biện pháp xác định vị trí nào với cô hết. làm sao có phần dao động? vậy tại sao anh lại gặp tôi suốt thế? Kiều Phong có phần cảm khái. đó là tha hương ngộ cố chi. đây là duyên phận. không thì có cách nào đây? anh mà tin vào duyên phận mới là lạ đấy. Tôi chỉ đang dùng một phương thức mà cô có thể hiểu được để giao lưu với cô thôi. Khi hai người nói đến đây, Tống Từ Thành phát hiện ra anh lại bị không được ngó ngàng. Anh ho nhẹ một tiếng. Chúng ta đi vào trước đã. Ba người cùng tiến vào. Lam Sam và Kiều Phong vẫn đấu võ mùm. Hai người sóng vai tiến vào thang máy. Đúng lúc đó, Tống Từ Thành bỗng gọi cô lại. Lam Sam! Trước tiên đừng về phòng vội Chúng ta trao đổi về công việc của ngày mai đã Công việc của ngày mai Là việc công Nên kiểu phong dù có vô sỉ hơn nữa Cũng không thể trả trộn vào được Nên đành một mình quay lại phòng khách Trước khi đi lên Anh chỉ có thể phẫn nộ Quay lại nhìn Lam Sam Lúc đó Lam Sam đang quay lưng về phía anh Đi thẳng đến quầy ba dưới đại sảnh Nên không hề nhìn thấy anh Trái lại Tống Từ Thành quay đầu lại, liếc nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo như băng, ẩn hàm sự khinh thường và khiêu khích. Từ một trình độ nào đó mà nói, anh ta hoàn toàn có tư cách khinh thường anh. Dĩ nhiên, đã từ rất lâu rồi, Kiều Phong đều hoàn toàn có thể bỏ ngoài tay sự khinh thường cũng như địch ý của người khác. Cho nên hiện tại, anh hoàn toàn lơ đễnh ung dung bước vào thang máy. Tống Tử Thành đưa Lâm Sam vào quầy ba. Cũng chỉ là sự tức giận đột phát. Thế nhưng, thân là một tổng giám đốc, ngược lại, anh vô cùng thuận buồm xuôi gió trong việc trao đổi với cấp dưới. Anh nhanh chóng nhận ra, làm sao thật quá chới trêu. Cô hoàn toàn dùng thái độ của một nhân viên cấp dưới để thảo luận với anh, vô cùng trang trọng và nghiêm túc. Đó hoàn toàn không phải là kết quả anh mong muốn. Mục đích chuyến đi này của anh là rút ngắn lại khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới giữa hai bọn họ nếu có thể tiến triển hơn dĩ nhiên càng tốt rồi vậy mà bây giờ khoảng cách của anh lại đang bị gia tăng làm sao không phải ở trạng thái 100% một mặt cô đang nhớ đến kiểu phong vẫn ở trên lầu mặt khác cô luôn cảm thấy tâm trạng của sếp tổng hôm nay có phần kỳ lạ bởi vì phân tâm nên cô không thể một lòng một dạ mà quan sát cùng tự vấn, đương nhiên cũng chẳng thể đưa ra được kết luận chính xác nào. Anh vừa có chút mất mát, lại có phần mơ hồ, lại có cảm giác những hành động của mình thật vô nghĩa, đồng thời cũng vì thế mà cảm thấy bất lực. Ngay lập tức, cuồng xoáy bá vương này nhất thời vô thanh vô tức mà rơi vào tâm trạng u buồn một cách rất văn nghệ. Khi làm xong rời khỏi, anh vẫn ngồi một mình tại đại sảnh một hồi lâu, làm sam lên trên lầu, ngay tại hành lang, cô gặp kiều phong. anh ngồi bệt trên tấm thảm trong hành lang, lưng tựa vào cửa, hai đầu gối trộm vào nhau, hai tay khoanh trên gối. mỗi lần thấy anh trong tư thế này, làm sam thật sự muốn mắc ói, quá tiểu thư khui cát, không hề có một chút phong độ đàn ông nào có được hay không? trên hành lang rộng dài và trống không. Thậm chí không có nổi một nhân viên dọn phòng Trong tầm mắt Lam Sam Chỉ có mỗi một cô linh Đang ngồi trồm hồn Giống như một người bạn nhỏ Không có nhà để về Người bạn nhỏ nghe thấy tiếng động Ngừng đầu lên nhìn Lam Sam Đến lúc này Anh chưa kịp nói câu thật khéo Lam Sam đã đi tới Tò mò ngồi sủm xuống nhìn anh Vì sao Anh lại ngồi đây Kiểu Phong bất đắc dĩ đáp thèm mở cửa phòng của tôi không dùng được tôi đoán chắc là khóa điện tử không có điện ảnh chỉ định sang ngoài mua một vài đồ đạc tiện thể trinh sát tình hình của Lam Sam đến khi ra cửa mới nhận ra là quên không mang theo máy ảnh muốn về phòng thì cửa phòng lại không chịu mở theo Lam Sam đây đúng là một chiêu thức vô cùng quen thuộc rồi cô không nhịn được mà chọc tay lên gò má anh khai tiếp theo thì khai hết cho tôi kiểu phòng giống như là một nàng dâu nhỏ đang bị ác bá đùa giỡn anh ngượng ngùng quay mặt nế một chút sau đó giải thích không phải đâu thật sự là không dùng được mà phục vụ phòng đã đi xuống đổi thẻ nhưng tôi nghĩ chắc là khóa điện tử không vào điện rồi Làm sao vẫn không tin cô cố tình hỏi có phải anh đang định vào phòng tôi không Kiều Phong đột nhiên ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt anh bình thản, không một gợn sóng, nhưng dường như lại chứa chứa những ẩn ý sâu sắc, làm Lam Sam ngây ngẩn cả người. Cô đưa tay sờ sờ mũi, đôi mắt rủ xuống không dám nhìn anh. Kiều Phong lại hỏi, "Vì sao tôi lại muốn đến phòng của cô?" Lam Sam không biết phải trả lời như thế nào, cô lại vừa mơ tưởng nữa rồi. Tuy đã không ngừng phủ nhận nhưng cô vẫn ôm ấp những ảo tưởng rằng chuyến đi này của Kiều Phong là vì cô mà đến nếu đã gặp nhau ở khách sạn hay là trêu chọc đánh rơi thẻ mở cửa một chút nhỉ hoặc là vào nhầm phong hay một đống các tiết mục cầu huyết khác để cứ thế mà thuận lý thành trương không phải sao cô cúi đầu thầm nghĩ cô lại tự đi mà ăn dưa bờ rồi không biết vì nguyên nhân gì hai người ngồi đợi 10 phút Vẫn chưa thấy người ta mang chìa khóa lên. Nhân viên hành lang sau khi gọi hai cú điện thoại xuống thúc giục lệ tân cũng tự xuống dưới. Trên hành lang chỉ còn lại hai người họ. Lam Sam lấy hết dũng khí mời anh. Thôi quên đi, trước hết anh cứ về phòng tôi ngồi đã. Kiểu Phong vui vẻ nhận lời. Lam Sam ở một phòng sát vách phòng của Tống Tử Thành. Cả hai phòng đều hướng ra Tây Hồ. Cô vào phòng, chen vào trước để bật tèn, sau đó kéo dèm lại. Trong phòng có một cửa sổ lớn bằng thủy tinh, sáng rùa, đẹp đẽ. Những cánh cửa được thiết kế thành một hình vòng cung rất hiếm có, khiến phạm vi nhìn càng được mở rộng. Thể hiện phong cách rất cá tính và vô cùng đẳng cấp. Trước cửa sổ là một không gian khá rộng rãi và thoáng mát có kích thước tương tự với một chiếc giường nhỏ. Trên đó đặt một chiếc bàn trà bằng gỗ. Trên bàn trà có bày rất nhiều trà cụ. Làm Sam đun một bình nước nóng, pha một ít trà long tình có sẵn trong khách sạn. Hai người cùng ngồi trộm hỗn đối diện trên bàn trà, đợi trà và thưởng thức cảnh đêm. Quỷ một hồi, làm Sam không chịu nổi nữa, đành ngồi khoanh chân. Sau đó cô bỗng thấy hơi xấu hổ. Cô cảm giác được mình đang ngồi trước mặt chàng thanh niên tào nhã mà mình thích. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lấy lại được tâm trạng bình tĩnh. Kiểu Phong đã tào nhã như vậy, nếu mình mà cũng tào nhã nữa, vậy thì sẽ trở nên âm dương, không điều hòa mất. Kiểu Phong uống một ngụm trà, sau đó nghiêng đầu an tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lam Sam liền quay ra, ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Gió khuya thổi tới Mang theo hơi ẩm của hồ nước Làm sam hít thật sâu Sau đó cô quay sang nhìn anh Đang ngồi yên lặng Độ sáng của ánh đèn vàng Chỉ bằng ánh sáng của những ngọn nến Anh dường như trở nên mờ ảo Dưới ánh nến ấy Khuôn mặt anh sắc nét Như hòa Dường như thoáng lai động Khiến cho người ta liên tưởng đến Hết thầy những điều tuyệt mỹ Và ấm áp nhất Ví dụ như hoa tươi, như nước, hay những áng thơ ngọt ngào chẳng hạn. Trong lòng Lam Sam khẽ ngứa ngáy, cô nuốt nước bọt, đột nhiên mở miệng. Kiều Phong, đừng cử động. Anh cắt lời cô, sau khi nói xong hai từ này thì đột nhiên quỷ xuống nghiêng người về phía trước. Lòng Lam Sam đang nhảy nhót, vô cùng cùng nhiệt. Mắt thấy anh đang từ từ tiến lại gần. Cô cuống quýt đến khó thở, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, anh ấy muốn hôn mình, anh ấy muốn hôn mình. Cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng nụ hôn không hề rơi xuống, cô chỉ cảm thấy mi mắt nhẹ nhàng bị ấn xuống. Tiếp theo là giọng nói dịu dàng của anh, mang theo một chút kinh ngạc. Kỳ lạ thật, hóa ra chỉ là một hạt bụi nhỏ, tôi còn tưởng Đó là một con côn trùng cơ Cô mở mắt Thở phi phò Xoa xoa khuôn mặt nóng gian Cô đúng là cái đồ bại não mà Làm gì có chuyện Anh muốn hôn cô chứ Kiểu Phong ngồi lại chỗ của mình Không nén được Khẽ hít sâu Cố gắng tự xoa dịu Nhịp đập không hề bình thường Của trái tim mình Thật kỳ lạ Rõ ràng Anh chỉ muốn bắt côn trùng giúp cô Vì sao đến lúc đó lại muốn gần gũi cô hơn một chút dưới ánh đèn mờ ảo hai người đều xấu hổ nên không hề nhận ra thái độ khác thường của đối phương làm sam cúi đầu vuốt ve ly và hỏi kiều phong sao anh lại muốn đến thành phố hát vậy hôm nay đúng dịp sinh nhật em họ tôi tôi đến tặng quà sinh nhật cho cậu ấy làm sam kinh ngạc nhìn anh anh em họ Anh gật đầu, đúng vậy, nó là con út của dì tôi, dì là em ruột của mẹ tôi. Đây là lý do mà anh phải vất vả lắm mới tìm được. Thật ra em họ anh đã học đại học rồi, nên mấy vụ sinh nhật vân vân này đâu cần đến ông anh họ như anh đây đến giúp vui. làm Sam gật đầu, hóa ra là vậy. Ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng lại chua xót Lại nói, tâm trạng Lam Sam không tốt, nên đuổi luôn Kiều Phong về. Ngày hôm sau, Kiều Phong mang quà đến tặng em họ. Còn Lam Sam cần đến đại hội. Hai bên cuối cùng phân công nhau mà đi. Tống Tử Thành rất hài lòng. Đại hội đó thật ra chẳng có gì hay ho hết. Chỉ vài ông già, lão Thành thao thao bất tuyệt. Rồi mọi người cùng tham khảo các đề án chuyên về ô tô. Lam Sam chỉ có thể ngồi dưới lắng nghe Càng là những chỗ cao cao tại thượng Hư vô mờ mịt như thế này Độ nhạy cảm với thị trường của Lam Sam Lại càng thiếu thốn Cộng thêm khiếm khuyết Khả năng giác ngộ Nên cực kỳ mất hứng Tống Từ Thành trái lại Rất chăm chú lắng nghe Nhưng khi nhìn thấy vẻ nhàm chán của Lam Sam Anh cũng sẽ chẳng nghe nữa Mà hỏi Lam Sam Muốn đi đâu không? Hả? Không thích ở đây. Cô muốn đi đâu không? làm Sam cười. À không, vất vả lắm mới có dịp thế này. Ở đây cực kỳ tốt mà. Tôi thấy chán quá. Cô cùng tôi đi dạo một vòng đi. Cứ như vậy, hai người chạy ra ngoài. Tống Tử Thành chẳng biết nơi nào hay nên làm Sam đề nghị đến Linh Ẩn Tự. Trước khi tới đây, cô đã tham khảo rất nhiều sách hướng dẫn du lịch. Lúc đó thật ra cũng không dám ôm nhiều hy vọng. Chỉ nghĩ nhiều lắm, phải được đi dạo một vòng Tây Hồ thôi. Dù sao, đây cũng là một chuyến công tác, chứ không phải đi du lịch. Trước khi đến Linh Ẩn Tự, họ tới cây cổ thụ trước đó, để ngắm phong cảnh. Cây cổ thụ không to lắm, gốc cây lâu năm nên rất to. Bên ngoài được sơn trắng, như một bộ xương khổng lồ không đầu. Vừa đến Linh Ẩn Tự, họ lại gặp Kiều Phong. Làm sao khá ngạc nhiên. Không phải anh đến tham dự sinh nhật của em họ à? Trưa nay em họ muốn chúc mừng sinh nhật với các bạn học nên tôi định tối sẽ đến, nên trước đó đến đây tham quan. Không phải hai người đến đại hội à? Vì sao lại trùng hợp gặp nhau tại đây? Hiện tại Tống Tử Thành không muốn nghe nhắc đến cái chữ khéo này một chút nào hết. Anh vô cùng không hề khách sáo mà nhìn Kiều Phong. Anh rốt cuộc muốn theo dõi chúng tôi đến khi nào. Kiều Phong nhìn anh ta đầy thắc mắc. Xếp tống, anh hiểu lầm rồi. Xin đừng gọi tôi là xếp tống. Tiểu tống, anh hiểu lầm rồi. Biến. Chữ này từ cãy răng trên ra ngoài. Kiều Phong chỉ vào một cái camera gắn ngay cạnh đó. Không tin. Xin mời anh xem lại camera Tôi đến sớm hơn hai người khoảng nửa tiếng rồi Camera theo dõi Anh cứ muốn xem Là xem được à Đúng vậy Làm giảm nghĩ Có khả năng cô và Kiều Phong sống cạnh nhau lâu Nên não cũng có sự đồng bộ hóa Cũng có thể Đây là suy nghĩ của đại bộ phận du khách Khi đến đây Tới thành phố Hát Đầu tiên phải đến Tây Hồ Sau đó là Linh Ẩn Tự nếu đủ thời gian có thể đến hồ ngàn đảo hay ô trấn dù sao cũng có rất nhiều điểm như vậy nên đây cũng không phải là ngẫu nhiên ba người không còn cách nào khác là cùng vào linh ẩn tự sắc mặt Tống Tử Thành âm tình bất định làm Sam có phần ngoại ý muốn vì sao anh lại trở nên mạnh bạo như vậy chẳng lẽ là vì Kiều Phong đáng ghét kia ư lại nói giữa hai người này trước kia Hàn phải có ân oán rất sâu nặng. Làm sao đột nhiên nghĩ đến tô lạc? Tốt nhất cô không cần phải biết những cái gì không nên biết. Nơi chùa miếu chính là để dâng hương bái Phật, để cúng bái cầu nguyện. Họ cùng vào gặp vị chủ trì chùa. Thấy bên trong bày rất nhiều các thề bài bằng gỗ. Một bên kê một cái bàn, có một tiểu hòa thượng đang ngồi thu lệ phí bên bàn. Dù khách có thể mua thẻ bài Viết tâm nguyện của mình lên đó Rồi để lại trong điện Chờ Phật tổ hiển linh Giúp họ thực hiện nguyện vọng này Người viết không nhất định cần phải tin Dù sao Có viết cũng hơn không Những thứ như tín ngưỡng thế này Luôn chỉ để cho người ta Đi từ hy vọng này Sang hy vọng khác Làm xàm cực kỳ vui vẻ Mua một cái Kiểu Phong và Tống Từ Thành cũng mua theo Kiều Phong xem trộm của cô. Cô đang e thẹn viết một cái điều ước bí mật của riêng mình. Trên tấm thẻ bài chỉ có chữ Salon ô tô bốn nét. Bán ô tô. Đương nhiên là hy vọng sẽ có một salon riêng của mình rồi. Kiều Phong viết trên tấm thẻ đỏ dòng chữ Sóng hàm số lùi. Làm Sam tỏ ra hiểu ý nhưng ngay cả một chữ cũng chẳng thể hiểu được đó là gì. Làm sam quay lại, lén nhìn bốt. Nhận ra, anh chỉ viết hai từ. Mạnh khỏe. Phần lớn, họ đều giống nhau. Đến đây, chỉ để mang tính chất vui chơi. Không coi đó là thật. Họ treo thẻ bài của mình, rồi lại đi lên tham quan một vài tượng Phật khác trong điện. Sau khi xong, thì ra về. Cả ba người, sau khi xuống núi, thì đều ra về. Dù sao Kiều Phong còn phải đến tặng quà sinh nhật, cho em họ nên anh tiễn làm sam và tống từ thành lên một chiếc taxi vẫy tay chào họ anh quay lại tòa điện Phật treo thẻ bài bên cạnh đó tiểu hòa thượng đang hăng say thảo luận cùng hai vị nữ thí chủ hóa ra là một trong hai vị nữ thí chủ đó trước kia từng đến đây cầu tự nay đã mang bầu nên vô cùng hăng hái đến đây lễ tạ hai vị nữ thí chủ liên tục khen ngợi rằng linh ẩn tự quả nhiên là có thần linh nên tiểu hòa thượng cảm thấy vô cùng vui vẻ bọn họ còn thảo luận cái gì mà lập hormone kiểm tra nên anh cũng đến nghe tiểu phong đi tới bỏ tiền vào cho anh ta cho tôi một thẻ bài tiểu hòa thượng liền nhận tiền và đưa cho anh tiểu phong nhận tấm thẻ bài này nắn nót viết trên đó hai chữ Lam Sam Đây là hai chữ mà anh vừa mới nghĩ đến Nhưng trước mặt cô Lại ngượng ngùng không dám biết ra Bây giờ cuối cùng cũng viết được Nên tâm trạng cảm thấy rất khoan khoái Anh cẩn thận thổi khô Nhìn hai chữ đoàn chính Mà có lực kia Anh chợt thấy mơ hồ Biết rằng mình muốn viết Nhưng không thể xác định Tại sao lại muốn viết Anh ngu ngơ hồ đồ Đưa thẻ bài cho tiểu hòa thượng xem cậu có hiểu đây nghĩa là gì không tiểu hòa thượng đang nghe hai nữ thí chủ kia đàm luận về lập hormone môn kiểm tra nên không nhìn được mà nhìn hai chữ kia bộ quần áo màu xanh nhạt nói xong trong lòng lại hừ lạnh đúng là cái đồ mù chữ kiểu phong lầm bầm tôi nghĩ tôi cần phải lập hormone môn kiểm tra tiểu hòa thượng nghe xong cũng mơ hồ không nhìn được ném về phía anh một câu vị thí chủ này nhìn đâu giống đang mang thai đâu không phải là hormone. môn kiểu phong lắc đầu giải thích là dopamine cùng penile là một dạng hormone môn dạng tuyến giáp tiểu hòa thượng chỉ trì ra cửa sát vách có khu bán bùa trừ tà đấy thí chủ mau đến xem một chút đi kiểu phong nhét thẻ bài vào túi mình xoay người ra về Trường 58 Hôn trộm Kiều Phong đang ngồi dưới bóng dâm Của những táng cây Bên thềm linh ẩn tự Anh mở email Anh có thói quen đăng nhập ẩn Với tất cả các nhóm trò chuyện Chỉ trừ một nhóm Đó là nhóm thành viên gia đình họ Nhóm này có tên là Đại Ngô Tiểu Kiều Cùng các chú gấu con của họ Thành viên trong nhóm chỉ gồm có 4 người Đại Ngô là cha anh Tiểu Kiều là mẹ anh, anh và anh trai anh ở trong mắt ba mẹ đều là những chú gấu con. Lúc này, trên diễn đàn có tin tức nhắc nhở là Ngô Văn đang ngồi đó mà oán oán niệm niệm. Cha không có ở bên, mẹ cũng không có ở bên, ngay cả em trai cũng chẳng ở bên. Kiều Phong, lúc nào em mới về? Lão Ngô, không phải ngài nói đến kỳ nghỉ hè sẽ về sao? Bây giờ, nghỉ hè ngay lập tức đi. Mẹ ruột ơi, đừng hát dân ca nữa. Nhanh nhanh về đây đi. Không một ai để ý đến anh. Nếu như không phải vì có tâm sự, Kiểu Phong hẳn sẽ quan tâm đến đông anh của mình một chút. Nhưng bây giờ, đầu óc anh có phần hỗn loạn. Luôn chỉ nghĩ đến Lam Sam, nên liền nói. Hình như em thích một cô gái. Ngô Văn Không phải đàn ông là tốt rồi. Đại ngô cũng nói. Không phải đàn ông là tốt rồi. Ngô văn. Lão ngô cuối cùng cũng lên tiếng rồi à? còn nói nhiều như vậy mà cha không thèm để ý đến con. Kiểu Phong vừa nói cha đã lập tức trả lời nó. Thật ra con có phải nhặt được không? Nói đi. Ban đầu cha nhặt con ở đâu? Nhanh nhanh trả lời luôn đi. Đại ngô. Có bản lĩnh Thì con thử thích một cô gái Để cha kích động đi Còn nữa Lão đây không thèm trả lời ngươi Đó là tiếng lòng của ta Trong lòng Kiều Phong Có phần vi diệu Hóa ra cha anh Và anh trai anh không tin rằng Anh đang yêu một người khác phái sao Tiểu Kiều Không phải đàn ông Là tốt rồi Ngượng quá Tốc độ mạng hơi chậm Con trai yêu của mẹ Kiều Phong kể cho mẹ một chút về tình hình của con đi. cô gái đó là con cái nhà ai? có ảnh không? nhân phẩm thế nào? các con đã phát triển đến bước nào rồi? con nghĩ là con thích cô ấy. sau đó thì sao? sau đó không có gì hết. mẹ đã sêu nói với con rồi. từ hồi con học cao trung, mẹ đã nói rằng con đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến học nữa, nên quan tâm đến chuyện yêu đương một chút. Con không nghe, bao nhiêu năm cũng chẳng hề giao du với một cô bạn gái nào. Bây giờ mới đi thích người ta, thì còn có gì hay ho đây? Nhìn xem, con thở ra chẳng có điểm nào giống con trai mẹ hết. Đại ngô nói, vợ đại nhân ơi, bớt giận. ngô văn, mẫu hậu, Kiều Phong có thể đến được bước này là đã tiến bộ lắm rồi. Bây giờ mấu chốt là phải làm rõ xem Nó có thật sự thích người ta hay không? Và cô gái đó có thích nó hay không? Đúng không Kiều Phong? Tiểu Kiều nói Tốt, bây giờ để nương đây hỏi con mấy vấn đề Thành thật trả lời Thứ nhất, có phải con luôn luôn muốn gặp cô ấy hay không? Đúng Thứ hai, khi nhìn thấy cô ấy Hoặc lại gần cô ấy Có phải con sẽ cảm thấy tim đập rộn ràng không? Chuyện này chưa từng xảy ra đối với người khác, phải không? Đúng Có phải ở bên cô ấy tâm trạng trở nên vui vẻ cho dù trước đó đang khó chịu cũng có thể lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái giống như uống thuốc tăng lực không? Đúng Có thể không để ý đến sự tranh lệch chỉ số thông minh giữa con và cô ấy cũng không quan tâm đến việc cô ấy có vượt qua 60 điểm của các bài thi chó má của con hay không? Còn nghĩ một chút Mặc dù có hơi đáng tiếc Nhưng đúng là như vậy Tình nguyện nấu cơm cho cô ấy Nếu cô ấy muốn ăn gì Con lập tức không hề do dự Mà nghĩ mọi cách Để nấu cho cô ấy ăn đúng không Đúng, đúng Chúc mừng con, con trai ta Con đã rơi vào biển tình rồi Đại ngù nói Hua trương gõ trống Bắn pháo hoa Ngù văn nói tung ra hoa, cổ múa đương ca Kiều Phong nói Vì sao mọi người có vẻ còn kích động hơn cả con thế? Tiểu Kiều nói Bớt ăn nói vớ vẩn đi Bây giờ mẹ đang muốn xem là thần thánh phương nào mà lại có thể hạ gục trái tim của con trai mẹ thế? Chờ một chút, không phải là người máy đấy chứ? Kiều Phong bị xét đánh tạm thời chưa hồi phục nồi. Tiểu Kiều nói Vì sao mẹ thấy càng ngày Càng có khả năng này thế nhỉ? Ngô Văn nói Ban đầu anh nghĩ là Lam Sam Nhưng mẹ mà nói vậy Kiểu Phong, suốt cuộc Có phải người máy không? Nói mau Đại Ngô nói Vợ, anh hận em Ban đầu anh cũng tưởng là Lam Sam Nhưng bây giờ Kiểu Phong Mau nói chuyện Kiểu Phong nói Không phải là người máy Chính là Lam Sam Đại Ngô nói Khu trường gõ trống bắn phá hoa. Tiểu Kiều nói Làm sao là cái vị nào mà mọi người đều biết thế? Có phải mẹ đã bỏ lỡ chuyện gì không? Kiều Phong nói Chuyện này kể ra thì rất dài dòng. Để sau này con sẽ giải thích với mẹ. Bây giờ con chỉ muốn biết con phải làm thế nào để theo đuổi cô ấy. Mẹ, cha, anh, mọi người thử góp ý đi. Tiếp đó, cả diễn đàn trò chuyện rơi vào im lặng. Kiểu Phong cho rằng mọi người đang chăm chú suy nghĩ, nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy nói gì. Anh thắc mắc. Có phải cả ba người đều bị ao rồi không? Tiểu Kiểu nói. Mẹ nói thật với con, con đừng tức giận nhé. Con không giận đâu, mẹ muốn nói gì? Mẹ đặc biệt, đặc biệt muốn thử nhìn xem, không có sự trợ giúp. Của người địa cầu chúng ta Loại người ngoài hành tinh như con Sẽ theo đuổi con gái nhà người ta như thế nào đây Đừng như vậy mà Cố gắng lên con trai Yên tâm Chúng ta sẽ kiên trì hậu thuẫn Và lúc cần sẽ giúp đỡ con Thế nhưng Con phải làm thế nào bây giờ Làm gì thì làm đi Cứ yên tâm Nhớ rõ Ngày nào cũng phải thông báo tình hình với chúng ta Để chúng ta còn đi trước một bước Giải quyết các phiền phức cho con Được rồi Tiếp đó Ngô Ba và Ngô Ca Cùng phổ cập khoa học Cho kiểu mẹ về Lam Sam Kiểu Phong thì không ngừng Quét đi quét lại cái tên đó Trái tim anh cũng rung động từng hồi Anh cất xong điện thoại di động Rồi đứng dậy thong thả bước ra ngoài Anh áng chiều trói trang Được che khuất Bởi ngọn tháp cổ một nghìn năm tuổi Không khí vừa trong lành lại hơi ấm ướt. Đôi khi văng vẳng tiếng chuông chùa xa xa như đang đưa ta về với tiếng gọi xa xưa và cột rửa mọi bụi trần. Anh chậm rãi dạo quanh ngôi đền thanh tịnh và suy ngẫm về những phiền não trốn hòng trần. Hóa ra thích một người lại là một trải nghiệm kỳ diệu đến thế. Lồng ngực dường như luôn bị đè nén như luôn không ngừng tích lũy những nôn nao cùng nghi hoặc Cho đến khi có thể tìm thấy manh mối Và làm sáng tỏ mọi chuyện Cảm giác ấy có chút gì đó Triển miên Không giống như những công thức Hay hàm số chính xác rõ ràng Mà cứ mơ mơ hồ hồ Nhưng không sao gạt bỏ được Lại hơi giống như Bị những sợi tơ tằm Vàng trói chặt Không thể cựa quậy Không thể chết tâm Chỉ chờ ngày hóa thành bướm bay lên Kiểu phong móc từ trong túi ra Tấm thẻ bài đỏ hồng nhỏ bé anh nắm chặt nó trong tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên Lam Sam sau đó anh áp tên cô lên ngực ngửa đầu, hít mắt nhìn những tia sáng rực rỡ đang luồn qua tàn lá những tia sáng ấy khá trói mắt tạo nên trước mắt anh muôn vàn màu sắc anh dường như đang rơi vào một khoảng không gian kỳ diệu khóe miệng hơi mỉm cười tự lầm bầm làm thế nào để theo đuổi được em đây. Sau khi rời khỏi linh ẩn tự, làm sam và Tống từ thành cùng nhau ăn cơm, sau đó vòng vo một hồi quanh chợ, đi tham quan một vài danh lam kiến trúc tiêu điểm, rồi về khách sạn. cả ngày không được nói một câu thật khéo với kiều phong, làm sam vừa bất ngờ lại có phần không thích ứng được. cô luôn có cảm giác anh sẽ ở bên cạnh để cô chạm mặt bất cứ lúc nào. Thế nhưng Tiểu Phong nhất định không xuất hiện. Nói vậy, hẳn anh đang rất vui vẻ ở nhà dì anh rồi. Ngày hôm sau, Lam Sam và Tống Từ Thành lại tiếp tục đến tham dự đại hội. Mặc dù ở đó có trang trải chi phí tham quan, nhưng hai người vẫn thấy nhàm chán, nên ngày trưa đã ra về, đến xế chiều đi dạo bên Tây Hồ. Phong cảnh nơi đây không thiếu cảnh đẹp, Đến lần thứ hai gặp Kiều Phong ở Tây Hồ, Lam Sam âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Ba người cùng nhau ru ngoạn quanh Tây Hồ, sau đó thu dọn hành lý, rồi đi ra sân bay. Kiều Phong đặt vé cùng chuyến bay với Lam Sam, nhưng không cùng hàng ghế. Sau khi lên máy bay, Tống Từ Thành nhìn sang Lam Sam ngồi bên cạnh, lại nhìn về phía Kiều Phong ngồi phía sau. Cuối cùng cũng cảm thấy có chút gì đó an ủi. Lam Sam Kiểu Phong ngồi phía sau gọi cô Làm sao vậy? Lam Sam Tôi muốn ngồi cùng cô Nếu là một người khác Nói câu này Hẳn Lam Sam sẽ có những suy nghĩ lan man Thế nhưng Đây lại là Kiểu Phong Thôi quên đi Trải qua sự đả kích cách đây hai ngày Cô không còn khí lực để suy nghĩ nhiều nữa đâu Cô cũng muốn được ngồi cùng Kiểu Phong Hiện anh đã lên tiếng Làm sam liền hỏi Tống Tử Thành Xếp Tổng, có thể chứ? Tống Tử Thành mở rộng ghế ngồi an tọa lù lù bất động như là không nghe thấy gì hết Làm giam hơi thất vọng lắc lắc đầu với Kiều Phong Kiều Phong chỉ chỉ vào người phụ nữ ngoài tứ tuần có dáng vẻ khá ôn hòa ngồi bên cạnh Quý phu nhân đây tình nguyện đổi chỗ với cô đấy Làm giam liền hứng khởi đổi chỗ với cô ấy Cô là một cô gái có thể chất ngủ đến mịt mờ. Bắt đầu từ sau khi máy bay cất cánh, cô đã ngủ rồi. Sau khi làm giam ngủ say, Kiểu Phong móc từ trong túi ra một sức giấy A4, các tư liệu đã được phô tô. Tất cả đều là luận văn. Kiểu Phong có sở thích siêu tầm luận văn, ngoại trừ đại đa số là những luận văn chuyên ngành. Anh còn thường xuyên xem những luận văn thuộc trên chuyên ngành khác. Nếu phát hiện ra nó không tồi, anh liền lập tức in lại để lưu giữ. Khi nào buồn chán, có thể lấy ra xem để giết thời gian. Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi ngang qua, thấy vị tiểu soái ca này đang cầm một đống giấy tờ mà toàn bộ bằng tiếng Anh, trông rất ngon mắt, không nén được mà thầm tán thưởng trong lòng. Đọc luận văn một lúc, tiểu Phong ngừng đầu lên để cho mắt thư giãn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay hiện đã bay lên tầng mây. Bầu trời đều là một màu xanh lam thăm thầm. Những đám mây trắng sạch sẽ, bồng bềnh, xếp chồng chất lên nhau, tạo nên một biển mây mênh mông. Thoạt nhìn như một chiếc kẻ bông, mãi mãi chẳng thể ăn hết trên bầu trời bao la. Anh thu hồi ánh mắt, nhìn sang lam sam đang ngồi bên cạnh. Cô ngủ rất say thần thái bình an, hơi thở đều đều. Có lẽ vì không khí trong máy bay hơi thấp, nên gương mặt cô hồng hồng. Anh dường như bị một thứ gì đó đầu độc, không sao kìm được lòng, mà như người tiến về phía trước. Anh sát thật gần để ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của cô. Anh chỉ cảm nhận được rằng tim mình đang đập thỉnh thịch. Tâm động chẳng bằng hành động. Kiểu phong cúi sát đầu nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô. Sau khi hôn xong, anh lại liếm liếm môi, nghi nghĩ lại thấy nghiện, anh lại cúi đầu cẩn thận hôn lên khóe môi cô. Anh nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run run, vừa trột dạ lại vừa kích thích, trái tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong giấc mơ, Lam Sam chợt khẽ cử động. Kiều Phong nhanh như chớp ngồi trở lại, anh dựa vào ghế đỡ lấy tay vìn thở dốc khuôn mặt nóng bừng làm giàm vẫn chưa thức giấc kiểu phong vỗ vỗ ngực anh đột nhiên phát hiện ra tống từ thành ngồi trước mặt đang nghiêng đầu quay lại không biết đã nhìn thấy bao lâu ánh sáng trong mắt tống từ thành tăng mạnh nhìn anh giáo giết như nhìn kẻ thù giết cha anh ta vậy kiểu phong nhíu mi khiêu khích khóe miệng anh hơi nhếch lên nói với anh ta trong im lặng Loser. Khẩu hình phát âm quá tiêu chuẩn, nên Tống Từ Thành có muốn vờ không hiểu cũng khó khăn. Anh ta giận dữ quay lên, ngồi tại chỗ mà từ từ nhến răng nghiến lợi. Trước đây, Tống Từ Thành chưa bao giờ cảm thấy bản thân là người tốt. Nhưng nếu để so sánh với Kiều Phong, anh nghĩ anh vẫn còn đạo đức mẫu mực chán. chương 59 Cơm hộp trái tim Sau khi Lam Sam tỉnh dậy Thấy khóe miệng Kiều Phong Cứ nhếch mực cong lên Biểu hiện tâm trạng anh không tệ chút nào Anh chàng này thường chẳng bao giờ cười Nhưng môi khi cười Giống như hoa nở mùa xuân Chỉ hận không thể thu ong Kéo bướm bao quanh Lam Sam ôm một tâm trạng kinh sợ Cố tình nhếch miệng nói Cười vui vẻ thế Gặp đại mi nữ nào Đúng thế Cô nhớn mày Có đẹp bằng tôi không? Không kém là bao Sau khi xuống máy bay Vì ba người không cùng đường Nên Tống Tử Thành được người tới đón Còn Lâm Sam và Kiều Phong Tự bắt taxi về nhà Hai người họ không vào thẳng nhà Mà đến tiệm nuôi thú cưng Để đón cho Dinger cho Dinger nhiễm nhiên Đã trở thành một bá vương của tiệm rồi Nó vốn không thích hoàn cảnh sống xa lạ Nên khi mới vừa được đưa đến tiệm nuôi thú kiểng, Thì tâm trạng hơi cuống quýt Nhìn ai cũng khó chịu Gặp ai là lườm người đó Đừng nói đến mèo Đến mấy chú chó nhỏ quanh đó Đều cũng thấy sợ nó hết Mặc dù tâm trạng không được tốt Nhưng nó vẫn ăn rất nhiều Đơn giản coi bản thân như cái thủng cơm Cũng may là ông chủ của nó Gửi rất nhiều thức ăn cho mèo ở tiệm Nên mới tránh khỏi Nó ăn hết sạch đồ ở đây Đây lại vốn là thức ăn cho mèo Của một nhãn hiệu nổi tiếng Được nhập khẩu từ New Zealand Còn đắt hơn cả thức ăn cho người nữa Nên đôi khi Nhân viên trong tiệm Chỉ có thể nhìn túi thức ăn cho mèo kia Bằng đôi mắt sáng người Ôi đầu năm nay Người đúng là sống chẳng bằng mèo mà Bố khỉ Người ta cũng muốn nếm thử xem Nó như thế nào Chocodinger vừa nhìn thấy Kiều Phong đã chỉ muốn giận dỗi, từ chối anh bé. Nó vẫn còn ghi thù vụ anh đưa nó đến đây, ngược lại, Lam Sam lại chưa thành một đối tượng tốt. Lúc ôm Chocodinger vào lòng mà nó cũng không trốn cô. Kiều Phong đành kéo hai vali hành lý từ tiệm nuôi thú kiểng về nhà. Trên đường, Chocodinger vô cùng thân mật với Lam Sam. Nó tựa trong lòng cô, Ngước về phía cô, cọ cọ trước cổ mềm mại của mình vào ngực cô. Kiểu Phong đi bên cạnh chỉ có thể vừa áo ước vừa ghen tị mà thôi. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, di động của Kiểu Phong lại rung lên không ngừng. Sau đó là tiếng chuông báo email không ngừng nhắc nhở. Anh đang cầm một miếng bánh kem nóng hồi ngồi trên bàn, vừa nhâm nhi tách trà, vừa kiểm tra tin tức. Người nhà anh đang gọi Họ đang nhiệt tình bàn luận xem Hôm nay Kiều Phong sẽ áp dụng biện pháp hành động nào đây Đồng thời mạnh mẽ hẹn Kiều Phong online Để lập tức báo cáo tình hình Sau khi kiểm tra hết các thông tin Kiều Phong chỉ vẹn vẹn đáp lại một câu Hôm nay bọn con đã hôn môi Ngô Văn nói Được chưa thế, thế là có ý gì? Định quay mọi người để chơi đùa đấy à? Sao còn chưa nói luôn kết quả đi Để người ta còn đến góc vui chứ Có thể hành động bình thường Như mọi ngày được không Nói ngay là ai hôn ai trước Đại ngu nói Thành thật khai báo Kiều Phong nói Em hôn cô ấy Cả ba người kia cùng gào khóc Kiều Phong Thế nhưng cô ấy Không biết gì hết Ngu văn nói Nhảy lâu luôn Tiểu Kiều nói hôn một cô gái mà không được sự cho phép của cô ấy là một hành động thô tục đấy có chuyện gì Ngô Văn nói thế bây giờ em định làm như thế nào ngày mai còn hành động gì không Kiều Phong em có một phương án nhưng cần phải bảo mật đã Đại Ngô nói thử cha ngay một chút đi yên tâm chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ chút gì ra ngoài hết Xin thề với trời Ngô Văn Đúng đúng đúng Tiểu Kiều Ư Ư Kiều Phong Bảo mật là một nguyên tắc Còn sẽ không vì bất cứ nguyên nhân gì Để vi phạm nguyên tắc cả Nếu không thì không còn là bảo mật nữa Tối hôm đó Ba người còn lại có cảm giác Mình là con chuột Đang bị Kiều Phong chiêu đùa Quay vòng vòng Mà quan trọng nhất là tên tiểu Tử Thối này không hề cố ý. Đại khái là hóng chuyện góp vui, cũng cần phải trả một cái giá cao nhỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Sam như thường lệ, đã sớm phải cãi cọ một trận với Kiều Phong. Cô trước nay vốn có thói quen ngủ nướng trên giường, sau đó vội vụ vàng vàng, rửa mặt đánh răng, sửa soạn quần áo, rồi nhanh chóng lên đường đi làm. Còn bữa sáng thì tùy tiện mua chút gì đó trên đường ăn tạm kiều Phong lại cho rằng cuộc sống như thế cực kỳ ngu ngốc và nguy hại vô cùng hăng hái tìm biện pháp sửa chữa thói quen này cho cô. Sau đó, mỗi buổi sáng anh đều chạy sang gõ cửa nhà Lam Sam. kiều Phong và chiếc đồng hồ báo thức có một đặc điểm giống nhau là vô cùng đúng giờ. Nhưng khác nhau ở chỗ một cái chỉ cần rơ tay là nhấn một nút có thể tắt còn cái kia phải mở cửa ra mới có khả năng tắt được. Lam sàn đã từ chối vài lần, nhưng anh vẫn làm theo ý mình, đồng thời vô cùng chuẩn xác định vị lại địa vị của mình. Một người bạn đang khuyên ngăn. Về sau, dần dần Lam sam chỉ đành chịu đựng. hàng ngày đúng giờ để Kiều Phong đánh thức, rồi đánh răng rửa mặt và sang nhà anh ăn sáng. Bữa sáng ngày hôm nay là món bánh bao hấp, trứng luộc bằng nước trà và sữa đậu nha trước mặt hai người là bánh bao được mua ở dưới nhà vào sáng sớm nay sữa đậu nành do đích thân Kiều Phong nấu pha thêm một chút đường nên thơm nồng lúc Lâm Sam đang ăn điểm tâm thì Kiều Phong còn đang lối húi bận gì đó trong bếp còn cô thì do vừa mới tỉnh ngủ nên mắt mũi còn nhập nhèm lười không thèm để ý xem anh làm gì Một lát sau, Kiều Phong từ trong bếp đi ra. Trên tay cầm một hộp cơm trong suốt hình chữ nhật đã được đóng kín. Phía trên là một tầng cơm. Dưới là rất nhiều thức ăn. Làm mà còn có thể nhìn thấy trên đó có thịt và đậu đũa. Cô thấy hơi kỳ lạ. Hôm nay anh định ra ngoài à? Đi đâu thế mà phải chuẩn bị cả cơm hộp? Không phải dành cho tôi, là cho cô đấy. Kiều Phong vừa nói vừa đặt hộp cơm trước mặt cô. Cầm lấy để ăn trưa. Tôi đã xử lý diệt khoản rất kỹ nên cô không cần sợ trời nóng cơm bị thiêu đâu. Lam Sam kinh ngạc sờ hộp cơm kia. Chiếc hộp thủy tinh được làm bằng công nghiệp ấy vẫn còn ấm ấm. Hẳn là vừa mới được anh chuẩn bị vào buổi sáng hôm nay. Đây là hộp cơm được Kiều Phong đích thân làm riêng để cô mang đi làm trong lòng cô rất cảm động cúi đầu chăm chú ngắm hộp cơm thấp giọng hỏi sao anh lại đối xử với tôi tốt đến vậy kiều phong há miệng hỏi lại tôi không thể đối xử tốt với cô à có thể chứ đừng ngừng lại mà ngày hôm đó làm sam xinh đẹp vui vẻ tự mang hộp cơm đi làm buổi trưa cô và một vài đồng nghiệp cùng vào căng tin hầm lại hộp cơm bằng lò vi sóng Rồi mở ra. Trong hộp cơm có rất nhiều loại thích ăn. Một trái trứng gà ốp la cùng với đậu đũa. Lam Sam vừa đào cơm một cái, định bới một ít cơm tè phía dưới lên ăn. Đến lúc nhấc đũa lên, cô phát hiện phía dưới hộp cơm có một miếng thịt đặt cùng cơm. Điều đó không phải quan trọng. Quan trọng nhất là hình dáng của miếng thịt kia. Miếng thịt nhỏ nhỏ phía trên có phủ một lớp đậu phộng nhấp nhô có hình trái tim. Mục cô dường như thắt lại, ngơ ngác nhìn miếng thịt được đặt trong hộp cơm. Vài đồng nghiệp chung quanh cũng nhìn thấy, dừng đũa lại, cười trêu chọc cô. "Chị la ơi, ai làm hộp cơm trái tim cho chị đấy? Vừa nhìn đã thấy tấm lòng chăm chút tỉ mỉ của người ta rồi. Chị còn chưa cảm động à? Chị la ơi, chị kiếm tiếng quá." Có bạn trai cũng chẳng khoe tiếng nào. Em thấy mấy anh chàng trong công ty còn đang mong ngóng chị mòn con mắt đấy. Chị Lam ơi, nhất định phải lấy nghe anh chàng làm hộp cơm trái tim này thôi. Chị Lam, anh chàng làm hộp cơm này có đẹp trai bằng xếp tổng của chúng ta không? Chị Lam, hộp cơm của chị trông ngon quá. mồm miệng của nhân viên bộ phận tiêu thụ vốn cực kỳ lợi hại. Kể cả da mặt Lam Sam, vốn có dày bị mọi người trêu trọng cũng phải đỏ mặt thấy có vài người thèm nhỏ rãi chăm chăm nhìn vào hộp cơm của mình cô vừa khóc vừa cười lấy tay che hộp cơm lại vừa cười vừa mắng đi đi ngay ở đây náo loạn cái gì chứ cô ăn từ nứt sống miếng thịt rồi lại đào lên ở đâu nhảy ra một miếng nữa chỉ to bằng lòng đỏ trứng gà cũng hình trái tim không biết Hộp cơm này có phải được mua ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà không? Làm Sam cố gắng tìm kỹ từ trên xuống dưới nhưng đều không có bất kỳ dấu hiệu nào. Bây giờ cô đang ngồi nhâm nhi cắn hình trái tim nho nhỏ đó vừa rơi vào suy nghĩ trầm tư. Kiểu Phong làm hộp cơm này cho cô là có ý gì đây? Không biết có phải anh đang tỏ tình với cô không nhỉ? Nhưng khi nhẫm lại khả năng này, Làm Sam Lại thấy hơi kích động. Dường như đâu đó trong máu cô nổi lên những bọt khí sôi trào kỳ diệu. Càng ngày lại càng nhiều hơn. Cô cắn đũa cười he he không ngừng. Trong nụ cười ấy vừa ánh lên sự đắc ý vừa pha trộn một chút gì đó hèn mọn khiến người xem phải ngây người. Nhận ra bản thân không bình thường làm xam ngừng cười, tiếp tục ăn. Sau đó cô lại thấy yêu sầu. Tuy rằng Đây vốn là cách thức bày tỏ tình cảm Hết sức thông thường Của những con người bình thường Nhưng đây lại là kiểu phong Một kiểu phong từ sọ não Đến lòng bàn chân Đều tuyệt đối chẳng có chỗ nào bình thường hết Ai mà biết được Liệu có phải nội tâm thiếu nữ của anh ta Lại đột nhiên phát tác rồi Rồi lại đi làm Cái hộp cơm trái tim nhỏ bé này Nghĩ đến đây Đầu lâm sam đầy hắc tuyến Sao cô cư nhiên Lại thấy khả năng này ngày càng cao nhỉ. Buổi chiều vừa tan sở Lam Sam không quay về nhà mà đến họp mặt. Tiểu Du Thái vừa gặp Lam Sam đã hỏi cô. Ở hàng châu chơi có vui không? Tớ đang định kể chuyện này. Lam Sam che miệng vô cùng bí hiểm. Làm sao bây giờ? Tớ thấy hình như Tiểu Phong có ý với tớ. Tiểu Du Thái nhìn cô trầm chằm cậu có chỉ số thông minh cao không? Không. Vậy là tốt rồi, làm tớ cứ sợ cậu vừa nhảy vọt chứ. nay, Tiểu Du Thái vỗ vỗ vai Trần An cô. Chị em này, đi tớ giải thích cho cậu cảm giác này nhé. Khi cậu thích một người thì cũng đặc biệt hy vọng người đó cũng thích cậu. Đó chính là những ám ảnh tâm lý. Cậu sẽ cực kỳ có khả năng nảy sinh những ảo giác. Thật vậy không? làm xàm thất vọng cúi đầu hỏi ngược lại. Vậy còn hành động của anh ấy là thể hiện điều gì? Sau đó, cô lập tức kỳ lại cho Tiểu Du Thái nghe chuyện Kiều Phong cũng đến hàng Châu chơi và còn làm cơm hộp hình trái tim cho cô. Về chuyện này, khi cậu đã bắt đầu nảy sinh những ảo tưởng trong lòng thì luôn có thể tìm đến các bằng chứng khác, đúng không? Thế nhưng... Kiểu du thái xoa cầm, xa vẻ đang suy nghĩ. chuyển đi Hàng Châu có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng kiểu làm cơm hộp tình yêu kia thì tớ không biết chắc. Thân là phạm nhân tục tử như tớ, làm sao có thể hiểu được thế giới nội tâm của đại thần đây? Lam giam cúi đầu nhìn xuống vạn áo mình. Thử tìm cách nào đó xem, hãy thử dùng kinh nghiệm 10 năm thầm mến của cậu để tìm cách đi mà. Được thôi, thiệt linh linh địa linh linh. Tớ biết bây giờ nên làm thế nào rồi. chương 60 Ghen Ngày hôm đó, sau khi làm tặng Lam Sam suốt cơm hộp hình trái tim, Kiểu Phong rơi vào trạng thái hồi hộp chờ đợi. Anh tưởng tượng đến các kiểu phản ứng của cô. Có lúc vừa vui vẻ, lại thấy buồn bã. Cứ như vậy, mãi cho đến khi anh nhận được cú điện thoại Lam Sam gọi cho mình. Cô nói định đi ăn cơm với Tiểu Du Thái nên không ăn tối với anh được Liên hệ với hộp cơm hình trái tim hôm nay Kiều Phong khó tránh khỏi phải nghĩ ngợi lan man Buổi tối sau khi tự một mình dùng cơm nỗi lòng bất an anh không còn cách nào khác là lần thứ hai xin sự trợ giúp của người thân Kiều Phong hình như có rắc rối rồi tại sao mỗi lần con trò chuyện Thì mọi người đều online vậy. Mọi người không còn việc gì khác để làm mà. Tiểu Kiều Bớt thừa lời đi. Rắc rối gì nào? Kiều Phong Hôm nay con làm tặng cô ấy một phần cơm hộp trái tim. Ngô Văn Ấu Chĩ Tiểu Kiều Mẹ thấy rất lãng mạn mà. Thế nhưng có chuyển biến gì không? Rắc rối chỗ nào? Đại Ngô Thật điên rồi có chàng trai nào lại làm tặng con gái cơm hộp trái tim đâu? Tiểu Kiều Được rồi, vậy có phải sau khi cô ấy ăn xong thì tỏ ra lạnh nhạt với con không? Kiều Phong Hình như thế chiều nay cô ấy còn gọi về thông báo với con rằng tối nay cô ấy sẽ không về nhà ăn cơm. Ngô Văn Sao trùng hợp thế nhỉ? Kiều Phong, nghe anh này Khi em theo đuổi con gái nhà người ta Thì phải nắm rõ một sự thật Cô ấy có thích em không Kiều Phong Em không biết Ngô Văn Thích thì có cách theo đuổi của thích Không thích cũng có cách theo đuổi Của không thích Ví dụ nếu cô ấy không thích em Em lại vô duyên vô cớ Làm cơm hộp Rồi bỏ vào một đống trái tim cho cô ấy Cô ấy sẽ cảm thấy ngạc nhiên Rồi xấu hổ Sau đó liền có thể bất hòa với em Em hiểu chưa? kiều Phong Như vậy thái độ tối nay của cô ấy Là muốn nói với em rằng Cô ấy không thích em Tiểu Kiều Cũng không chắc đâu Có khi cô ấy thật sự có việc khác Con cũng không cần lo lắng Con mẹ vừa xinh đẹp như hoa Lại hiền lành dịu dàng Sớm muộn cũng có một ngày cô ấy sẽ thích con Đại Kiều Vợ ơi, khen một anh chàng như vậy thật không có vấn đề gì chứ. Kiều Phong, như vậy con phải làm thế nào để xác định được cô ấy có thích con không? Có cần phải làm thí nghiệm không? Tiểu Kiều, con có thể đừng nhắc đến hai từ thí nghiệm này không? Nghe cứ là lạ làm sao á? Ngô Văn, thật ra thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Em có thể nhờ người khác giúp đỡ một chút. Cái chiêu lạt mềm bột chặt cũng khá thích hợp với những cô nàng lạnh nhạt như thế này. Sau đó tìm một cô gái xinh đẹp nào đó, giả vờ thân thiết để xem cô ấy có phản ứng như thế nào. Nếu cô ấy ghen thì rõ ràng em có hy vọng rồi. Nếu phản ứng vẫn bình thường thì nhiệm vụ của em vẫn còn dài và gian nan đấy. Tiểu Kiều Ngô Văn, mẹ thật muốn săn một ít tình yêu tình máu của con cho nó đấy. Ngô Văn, mẫu hậu đại nhân xin để dành lại cho con một chút ít niềm kiêu hãnh của giai cấp tư bản đi. Dù sao có lẽ con là nhà tư bản duy nhất ở đây. Cuối cùng Kiều Phong ghi lòng tạc giả lời dạy bào của Ngô Văn như đối với một chân lý tôn nghiêm. Hôm nay làm Sam không sang nhà anh ăn cơm, tối cũng không tìm đến nhà anh chơi. Điều này đối với anh thật quá sức có thể thích ứng kiểu phong thường ngồi trong phòng làm việc đọc sách, nhưng lại cứ luôn chạy ra phòng khách. Sau đó, như bị ép phải đi ra cửa, nhòm qua mắt mèo, hy vọng vừa hay có thể nhìn thấy bóng dáng cô ngang qua. Nhòm vài lần, anh thầm nghĩ ngày mai cứ lắp thẳng cái camera trước cửa, có khi còn tốt hơn nhiều. Kiểu phong vừa vào phòng khách uống cốc nước, nghe vang vang có tiếng guốc cao hót, lộc cà lộc cộc. Vào vào sàn hành lang vang lên Anh vội vàng chạy ra cửa Hấp ta hấp tấp mở cửa làm Sam còn đang tìm chìa khóa Thế Kiểu Phong Cô thả tay xuống Dựa vào cửa Nhớn mày nhìn anh Kiểu Phong có hơi chột dạ Mắt anh rũ xuống nhìn đất Ánh đèn hành lang xoẹt qua hàng mi Tạo thành một bóng mờ trên mi anh che khuất tầm mắt anh Anh nói Khéo quá Tôi đang định xuống lầu mua ít đồ Khéo cái kiểu gì đây Ngón tay lam sam xuyên qua vòng khóa nhẹ nhàng xoay Chiếc chìa khóa chuyển động cực nhanh theo lực ly tâm quanh ngón tay cô Cô hỏi Kiều Phong hôm nay anh làm hộp cơm trưa với thịt cho tôi là có ý gì vậy Cô hỏi một cách quá thản nhiên dường như hoàn toàn lôi tâm sự của anh ra ánh sáng mặt trời Kiều Phong vẫn ghi nhớ Một lời của anh trai mình Đừng nên hành động khinh xuất Mà trước hết phải thăm dò đã Anh hắng giọng đáp Tôi vừa mới mua Một bộ khuôn làm bếp Thấy không tồi nên định dùng thử luôn Cô có thích không? Quả nhiên Làm xàm hơi uệ oài Liếc mắt Không thích chút nào Khó coi chết đi được Quả nhiên Kiểu phong thản nhẹ đến không thể nghe thấy Lần sau, tôi sẽ không làm thế nữa. Đưa mắt dõi theo Lam Sam sau khi cô đã bước vào phòng. Kiểu phòng đóng cửa lại đi xuống lầu. Cũng chẳng phải để mua đồ. Chỉ là anh muốn ra ngoài hóng gió, giải sầu một chút thôi. Anh không dám chắc liệu có phải Lam Sam chỉ ghét hộp cơm trái tim hay còn cả tâm ý của anh nữa. Nếu như là về sau, thì anh thật không cần phải thăm dò gì thêm. Nhưng anh thật không tam lòng cho nên trước hết cứ thăm dò một chút đi mặc kệ là có thế nào thì nhất định phải có kết quả chính xác để anh còn có khả năng lên kế hoạch hành động cho bước tiếp theo ngày hôm sau cửu Phong thử xem xét đến việc thăm dò qua danh sách thí sinh thực ra ngày nào cũng có người bày tỏ tình cảm với anh thế nhưng những người như vậy thì anh không thể lựa chọn được Nếu không sau này khó có thể nói chuyện rõ ràng Anh hy vọng có thể tìm một cá nhân hỗ trợ mình Đối phương cũng thẳng thắn Sau này tránh những hiểu lầm là tốt nhất Chính lúc đang phát sầu vì chọn ai đó thì có người tự đưa đến cửa Đó chính là Tô Lạc Tô Lạc đang muốn nhờ Kiều Phong chỉ giáo về vấn đề chuyển sang giáo viên chuyên nghiệp Kiều Phong cũng không gặp mặt mà ngồi trong phòng Gọi điện thoại giải thích Nói rõ cho cô ta Tô Lạc vừa nói cảm ơn anh Vừa oán giận Việc cô cần tham chiếu Một số luận văn tiếng Nhật Trong khi cô không biết tiếng Nhật Kiều Phong biết tiếng Nhật Nên chủ động nói Tôi sẽ dịch giúp cô Nếu xem xét kỹ Thì Tô Lạc cũng không phải đối tượng Lựa chọn thỏa đáng nhất Bởi vì Lam Giam không thích người này lắm Nhưng sự tình Có phần khẩn cấp Anh cũng chưa thể tìm được ai thích hợp hơn. Hơn nữa, có khi gặp Tô Lạc mà cô ghét, lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Lam Sam cũng nên. Kiểu Phong giải thích với Tô Lạc tình huống anh muốn nhờ cô hỗ trợ. Sau khi nghe xong, trong lòng Tô Lạc thầm nổi giận âm ầm, Nhưng ngoài mặt cười như không cười mà đồng ý với anh. Ngược lại, cô nhận ra đây cũng là một tin tức tốt. Hóa ra từ trước đến nay Kiều Phong và Lam Sam chưa hề thật sự ở bên nhau. Nếu thế thì việc hạ thù của cô trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đến dễ chiều Kiều Phong đưa Tô Lạc đến trước cửa tiểu khu. Anh vốn muốn xem thử phản ứng của Lam Sam khi cô nhìn thấy anh và Tô Lạc trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Nhưng kết quả lại là Lam Sam trái lại khiến anh trở tay không kịp. Cô bước xuống Từ xe tống từ thành, trông cô yêu kiều duyên dáng với đôi mắt đẹp long lanh phản chiếu ánh chiều tà như một bông pháo hoa cháy rực rỡ sáng tuyệt đẹp. Cô bước xuống, nhìn thấy họ nhưng chỉ hơi sững sờ rồi lại cười rộ lên, mặc dù nụ cười lần này có phần lạnh lẽo. Cô khoanh tay đứng cạnh xe, lạnh lùng nhìn họ vẫn không hề nhúc nhích, không hề nói một lời. Kiều Phong chỉ cảm thấy ánh mắt cô đóng đinh anh tại chỗ. Anh há miệng, định nói nhưng lại chẳng biết nói gì. Tô Lạc vẫy Lam Sam. Hai, khỏe chứ? Lam Sam rất không niềm mặt mũi mà trả lời cô ta. Ừ. Tô Lạc ngựa ngùng buông tay xuống, sau đó rất tự nhiên đi đến cầm tay Kiều Phong. Ánh mắt Lam Sam trượt xuống, nhìn thấy họ đang tay trong tay. Cô chỉ thoáng lướt qua Rồi không thèm nhìn tiếp Quay sang chỗ khác Kiểu Phong vẫn đang nhìn phản ứng của Lam Sam Chưa kịp thấy Đã thấy tay bị cầm anh mất tự nhiên mà nhíu mày Rút tay về Lam Sam quay lưng về phía họ Cô gõ cửa xe Cửa xe rất nhanh hạ xuống Tống Tử Thành thỏ mặt ra Anh gật đầu với hai người kia Coi như một lời chào hỏi Lam Sam cười nói Xếp tổng, hôm nay cần phải cảm ơn anh rồi. Tống Từ Thành nhớn mày, nửa đùa nửa thật. Định cảm ơn tôi thế nào đây? Lâm Sam nhường đầu cười. Mời anh một bữa cơm thì sao? Tống Tử Thành cũng cười. Thật hiếm có, vậy tôi phải chọn thật kỹ mới được. Lên xe trước đi. Lâm Sam liền lên xe, không thèm cho Kiều Phong nổi một cái liếc mắt. Cô từ từ đóng cửa kính xe. Chiếc xe màu đen nhanh chóng phóng đi như một gọt mực, một cách rất tuyệt trần. Kiều Phong đứng yên tại chỗ, gương mặt buồn bã. "Tôi lạc gọi anh." "Kiều Phong?" Kiều Phong lẩm bẩm. "Em muốn ăn gì, anh đều có thể nấu cho em ăn được mà." Gương mặt Tô Lạc kinh hỉ. "Thật thế à?" Lúc này, Kiều Phong mới lấy lại tinh thần. Cô vừa nói gì cơ? Anh nói sẽ nấu cho em vài món ngon. Anh lắc đầu. Không phải nấu cho cô ăn. Tô Lạc không thể ngờ rằng anh có thể từ chối cô một cách thẳng thắn như vậy. Cô hơi nổi giận, nhắc nhở anh. Kiều Phong, căn bản là Lam Sam không thích anh. Giọng nói của Kiều Phong trở nên thiếu thiện trí. Không cần cô, phải nhắc nhở tôi. Tô Lạc nhến răng Không nói thêm lời nào Kiều Phong lại nói Được rồi Việc hỗ trợ dừng lại ở đây là được rồi Luận văn của cô Tối nay tôi sẽ phiên dịch Rồi gửi sang cho cô Kiều Phong Anh không thể mời em lên nhà Uống cốc nước được à Nếu cô thấy khác Tôi có thể mua cho cô cốc nước Nhưng tôi không thể mời cô vào nhà được Nhỡ Lam Sam về Cô ấy sẽ càng hiểu lầm về quan hệ của chúng ta Làm Sam sẽ không về đâu Cô ấy vừa đi với sếp của cô ấy rồi Trong mắt cô ấy Làm gì có anh Tiểu phòng tức giận đến xanh mặt Hẹn gặp lại Nói xong quay đầu đi thẳng Làm Sam ngồi trên xe Tống Tử Thành Ngón tay di chuyển chắc nhoáng Trên điện thoại di động Cô ngồi dựa vào ghế nghiêng điện thoại Nên Tống Tử Thành căn bản Không thể thấy được cô đang làm gì Cô đang chat cùng Tiểu Du Thái Làm sao? Căn bản hình như không dùng cách này được Tớ còn chưa xuất chiêu Thì anh ta đã cùng với tô lạc kia Người sát người Tay trong tay Mới cho má chứ Tớ nói muốn đi ăn cùng với sếp Mà anh ta cũng chẳng hề có phản ứng gì Một giọt giấm Cũng không thấy Tiểu du thái Cứ bình tĩnh từ từ Chuyện đó còn phải quan sát vài ngày Chưa thể kết luận nhanh chóng thế được nhưng mà cậu và xếp tổng của cậu, rốt cuộc có chuyện gì đấy? sao cứ cảm thấy anh ta và cậu có gì đó mở ám thế? làm sao? yên tâm đi, mấy ngày nay tớ đã nghĩ thông suốt rồi, các dấu hiệu đều thể hiện rõ ràng xếp tổng của chúng tớ quả thật muốn cưa tớ, nhưng anh ta chỉ muốn bao tớ thôi. thế nên tớ cứ theo gió mở cờ mà mượn tạm anh ta dùng vài bữa nữa vậy. Đợi đến khi xong việc với Kiều Phong sẽ nói chuyện rõ ràng với ông sếp này Tiểu Du Thái Không phải anh ta thích cậu chứ Làm sao Thèm vào còn ai mà anh ta chưa gặp qua đây làm sao có thể giống như Tiểu Sử Nam Kiều Phong được chứ Tiểu Du Thái Kiều Đại Thần là Sử Nam làm sao cậu biết Tớ đoán thế Nếu không trước hết cứ ngủ với anh ấy đã Đối với tiểu sử Nam thì cứ dùng thân thể mà đối phó, chẳng phải dễ nhất sao? Cậu lại nghĩ ra cái biện pháp cực kỳ chẳng ra cái dạng gì thế. Cậu đừng hủy hoại trinh tiết của tớ thế chứ. Như vậy đi, trước hết cậu cứ thăm dò đã. Tớ sẽ nghiên cứu một chút thử xem có cách nào. Thần không biết, quỷ không hay, tóm chặt anh ấy. Vậy là đến lúc đó hai người có thể ở bên nhau rồi. Không thèm cậu là đồ biến thái. Cậu hiểu lầm rồi, ý tớ là cậu cưỡng đoạt kiều đại thần, tớ cưỡng đoạt Ngô Văn, chúng ta cưỡng đoạt tách biệt nhé. Cái này cũng chẳng khác là mấy. Cậu cứ nhanh nhanh mà nghiên cứu đi. Tớ phải đi ăn cơm đây. Bye. Chương 61: Kế hoạch. Tống Tử Thành vẫn tương đối phúc hậu nên không chọn một chỗ quá đắt tiền đi ăn vốn không phải là ăn gì, mà là ăn cùng với ai. Nhìn thái độ tự nhiên, kiểu ý nhẹ nhàng của Lam Sam trên bàn ăn, vì Tống Tử Thành rất ít khi được thấy cô ấy cười như vậy. Nhất thời có một cảm giác rung động bởi ánh mắt ấy. Cô thật sự quá đẹp, đến một cái nhăn mặt, miếu mày cũng đẹp, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Thật khó để có thể gặp được một người con gái đã ngây thơ lại còn quyến rũ như vậy mà tất cả đều hết sức thuần thúy tự nhiên không hề pha chút tạp chất nào đúng là mỹ nhân đẹp từ xương tùy chứ không chỉ bởi da thịt bên ngoài chính là đây Tống Tử Thành khá vui vẻ hôm nay Lâm Sam tình nguyện nhờ anh đưa cô về nhà lại còn chủ động mời anh đi ăn cơm rõ ràng là có tiến triển rồi lẽ nào cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi ư hoặc chính bản thân cô cũng có chút tình ý với anh. Hiện cô quyết định đưa mối quan hệ đó ra ngoài ánh sáng sao? Nghĩ cũng đúng, mấy ngày nay anh đã thể hiện quá rõ ràng, cô cũng được không ít người theo đuổi. Nếu mà vẫn giả vờ ngốc nghếch thì quá làm cao rồi. Bùi bản đi ngang qua thấy ánh mắt thâm tình của vị đại sái ca áo mũ chỉnh tề chăm chú nhìn chăm chăm vào bạn gái mình. Lòng bỗng thấy cảm động muốn chết. Nhưng đáng tiếc là nữ nhân vật chính ở đây lại chẳng biết tự giác gì cả, vẫn cứ như đang chơi đùa. Đúng là cơm trắng mà để heo ăn. Trong khi hai người đang ăn tối cùng nhau, Kiều Phong vẫn đang ở nhà một mình. Cơm nước cũng lười không thèm nấu. Choco-dinger rất bất mãn, mèo mèo lẽo đẽo theo chân anh, kêu gào đòi ăn nên không còn cách nào khác là anh phải lấy cho nó một ít thức ăn cho mèo. Chogodinger đầu có thích thức ăn cho mèo, nhưng bây giờ đói bụng quá rồi cũng chẳng còn cách nào khác. Nó đành cúi đầu ăn, vừa ăn vừa meo meo vài tiếng trong cổ họng như đang hờn trách anh. Kiểu phong chẳng hề muốn ăn uống chút nào, cứ nghĩ đến cảnh sam ung dung ở bên tống tử thành trong lòng anh như đang bị bông bịt kín, chỉ thở thôi cũng rất khó khăn trái tim anh dường như đang bị ngâm vào một dung dịch trong suốt càng lúc càng dấm rất khó chịu sự dần vật ấy cứ kéo dài đằng đẵng như vô tận không biết đến lúc nào mới có thể thoát ra được không nấu cơm cũng không muốn khóa cơm ngoài anh chán trường định mở tivi để trốn tránh tâm trạng mình trên tivi đang chiếu một quảng cáo một người đàn ông đeo kính Có bộ ria mép rậm rạp và khuôn mặt núp níp đang hăng hái hô vang. Vị chua thật sảng khoái, không thể tin được. Kiểu phong hùng hồ tắt ngay tivi. Anh đứng dậy, lờn vờn quanh mỗi phòng. Căn bản giống như một thiên thạch đang di chuyển vô cùng không có mục đích không có quỹ đạo nào. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa, trái tim anh chợt co thắt, anh vội vàng chạy ra cửa. Cậu chàng chuyển phát nhanh Đâu có ngờ Chủ nhà lại nhiệt tình đến như vậy Cậu ta mới gõ cửa hai cái Đã chạy ra mở cửa rồi Hơn thế Ánh mắt đối phương còn nhìn mình Vô cùng lấp lánh Ánh mắt ấy Tình hình chung là một người đàn ông Mà có thái độ quá nhiệt tình Với một người đàn ông khác Khó mà không thể khiến người ta hiểu lầm Vị nhân viên chuyển phát nhanh kia Nhẹ nhàng lùi lại một bước Thủ thế đề phòng Sau đó cảnh giác nhìn Kiều Phong Ngài có truyền phát nhanh ạ Lúc Kiều Phong nhìn thấy rõ người đó Mắt anh rũ xuống Nhanh chóng ký nhận Anh chàng truyền phát nhanh Có phần xoắn suýt Không biết phản ứng của mình Có quá đáng không Có phải đã tổn thương tấm lòng Của người ta không nhỉ Kiều Phong đưa bút trả cho anh ta Rồi ôm gói hàng Quay vào trong nhà Trong gói là chiếc camera mini hôm qua anh vừa đặt mua. Hiện anh cũng chẳng có việc gì để làm, nên liền tìm một việc gì đó để giết thời gian. Anh lập tức chạy ra ngoài cửa, lắp camera. Chiếc camera được đặt ở phía trên bờ tường trắng, đối diện với cánh cửa. Kích thước của nó vốn rất nhỏ, lại cũng màu trắng, nên gần như chìm vào với bờ tường, nên không dễ để phát hiện được. Camera được nối trực tiếp với máy tính quay lại cảnh trước cửa nhà Kiều Phong nên nếu một khi Lâm Sam đi qua anh có thể nhận ra ngay không phải cứ chăm chăm chạy ra ngoài nhòm có mắt mèo nữa Được rồi, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính thì cũng chẳng khá hơn chỗ nào Khi Lâm Sam trở về lại đúng lúc gặp Kiều Phong bất chợt mở cửa định ra ngoài Cô chào hỏi anh rồi lại nghĩ đến cảnh Gặp tô lạc chiều nay, cô thấy giận, hử mũi một tiếng, giống với con gà trống, không ai sánh nổi. Cô chào Kiều Phong với thái độ có phần khách sáo. Thái độ này khiến Kiều Phong trong lòng cứ buồn buồn. Vừa thấy Lam Sam quay đầu mở cửa, vượt như sắp biến mất sau cánh cửa. Anh bỗng gọi cô. Lam Sam. Lam Sam quay lại nhìn anh. Có chuyện gì? Không biết tại sao trong lòng Kiều Phong... Lại cứ thấy tủi thân. Anh oán giận nói. Cô có thể nhìn tôi một cái được không nào? Tôi nhìn anh thì làm gì? Cũng không phải nhìn mặt lần cuối trước khi lâm chung nhé. Lam Sam vừa nói, vừa liếc nhìn anh. Kiều Phong cúi đầu, không biết phải nói gì. chợt Lam Sam phát hiện ra dường như trong lời nói của Kiều Phong có mang theo ẩn ý. Mắt cô đào một vòng. Anh anh nói thế là có ý gì cực kỳ dễ khiến người ta hiểu lầm có biết không chuyện đó tôi chỉ muốn cô giúp tôi xem quần áo hôm nay kết hợp thế nào anh vẫn đang mong bộ quần áo buổi chiều này cô gặp anh mặc cũng chính là bộ quần áo anh mặc để đi cùng với tô lạc làm giam bĩu môi nếu lần sau anh muốn đi hẹn hò với con gái nhà người ta tôi xin kiến nghị anh hãy mong một cái áo trắng Với quần đùi hoa sạc sỡ vào Chân kết hợp với giày thể thao thật to À còn rất hợp Với đôi bít tắt hồng nữa đấy Có lẽ không được hay lắm nhỉ Không đâu Tuyệt đối perfect Nghe tôi đi không sai đâu Làm giảm nói Còn rất hăng hái giơ tay ra dấu Sau đó cô quay vào nhà Cúi chào Tổng Tử Thành sau khi về đến nhà Thì liền mở máy tính ra Anh định xử lý một vài công việc. Đúng lúc nhận điện thoại của Tô Lạc. Hai người này nhanh chóng chuyển từ một đôi tình nhân tan vỡ thành một cặp truyền hữu thân thiết. Tuy rằng chuyện cũ không phải không để ý này nọ, nhưng ít nhất ngoài mặt cũng không có trở ngại gì. Khi Tô Lạc hỏi thăm tình hình bên phía Lam Sam và Tống Từ Thành, Tống Từ Thành đã dự liệu trước để trả lời. Cũng không tồi. Tất cả đều nằm trong bàn tay. Tô lạc khẽ cười. Anh có làm không? Có khi cô gái đó đang cố tình lấy anh để làm mồi nhử đấy. Giọng tống từ thành trầm xuống. Tôi không bao giờ bị biến thành mồi nhử đâu. Tô lạc cũng không giải thích nhiều. Trước mặt Kiều Phong, cư nhiên Tống Từ Thành cảm thấy tự tin tuyệt đối, nên cô chỉ cười cười nói. Nói chung là anh cứ tóm gọn đấy làm sao là được. Ừ, còn về bên cô, tình hình thế nào? Còn có thể thế nào được? Kiểu Phong cứ một mực nghĩ đến cô ta chứ sao? Hôm nay anh ấy nhờ tôi đến là chỉ để cho Lam Sam thấy, nên tôi mới lo lắng cho anh thôi. Nói đến chuyện này, giọng của tô Lạc cũng chẳng thấy dễ chịu hơn. Tống Tử Thành có phần hả hê. Hối hận hả? Giọng Tôn Lạc lại càng lạnh lùng. Tống Tử Thành... Đừng bắt tôi phải nói ra những lời khó nghe đấy. Tâm trạng của Tống Tử Thành đang vui vẻ, nên tình nguyện nhường cô ta. Được, tôi không nói cái gì hết. Cô cứ tiếp tục triển khai, phát huy sức hấp dẫn của mình đi. Với thủ đoạn của cô, tóm lấy một tay một sách ngu ngốc như thế, có khác gì đang ăn một bữa sáng đâu, đúng không? Hai người qua cơn giận lại tiếp tục bàn bạc lên kế hoạch bước tiếp theo với đối phương. Để sao cho đôi bên có thể phối hợp thật ăn ý. Sau khi nói xong chuyện chính, họ cũng không trò chuyện phiếm thêm, lập tức cúp máy. Để điện thoại di động xuống, Tống Tử Thành vừa quay đầu lại, chợt hoảng vía. Trên màn hình máy tính của anh, toàn là rán. Biến đi! Đầu Tống Tử Thành như muốn nứt ra, anh ta không hề nghĩ ngợi, mà lấy di động nện vào. Màn hình bị đập ầm ầm, máu me nổ ra be bét, Tống Từ Thành lại chạy vào phòng làm việc Điên tiết Tìm càng nửa ngày Mới nhìn thấy một chai thuốc xịt côn trùng Anh quay lại Xịt loạn lên Ướt đẫm cả bàn Khiến cả căn phòng nồng nặc Mùi thuốc sát trùng Sau khi xịt xong Số lượng rán càng nhiều hơn Anh tỉnh táo lại Chịu đựng cảm giác buồn nôn Để nhìn thật kỹ Mới nhận ra Đấy là do máy tính của mình Bị nhiễm virus rút Biến đi Anh lại chửi tiếp Có lẽ cho đến thời điểm này Chỉ có lời này mới có thể chuẩn xác nhất Để thể hiện sự giận dữ của anh Anh tắt máy tính Cố nhẫn nhịn Không biết phải trút giận vào đâu Cuối cùng anh tìm thấy trong danh bạ Số điện thoại của Kiều Phong Nhắn một tin Loser Kiều Phong không hề trả lời anh Đối phương không tiếp chiêu Nên Tống Tử Thành không thể cứ giống như đàn bà con gái mà chửi mắng mãi, không buông tha. Anh tức giận, ném cái điện thoại, nhến răng nhến lợi nghĩ Cứ đợi đến khi anh tóm gọn làm Sam rồi, sẽ xử lý cái tên mọt sách ngu ngốc kia. Trong lúc làm Sam còn đang sầu não, tiểu du thái cuối cùng kiếm được một số thuốc mê quý hiếm gì đó. Nghe nói là rất có ích khi làm những chuyện bất chính. Lam Sam cầm vài viên thuốc mê bé xíu mũi người người rồi ném vào miệng Tiểu Du Thái hoảng hốt Này, cái này không ăn lung tung được đâu nhổ ra nhanh Không sao đâu, để tớ nếm thử Trong miệng Lam Sam vẫn còn thuốc Cô nói Sau khi thử hết chỗ thuốc kia Cô liền nhổ ra lấy khăn giấy gói lại ném vào thùng rác Sau đó cô lại quyệt miệng Thấy Tiểu Su Thái đang kinh ngạc nhìn mình đến mức mổ miệng vẹo vọ Cô khoát khoát tay Không có chuyện gì hết Đây là thuốc mê bình thường Cậu hình như rất có kinh nghiệm trong chuyện này Tiểu Su Thái nhìn cô đầy sùng bái Nhưng không phải vì thế mà cậu được ăn lung tung đâu Yên tâm đi, tôi nói cho cậu biết Trong máu tớ có thành phần kháng tính đối với các loại thuốc mê Ngay từ bé cơ người ta ăn vào thì choáng váng hôn mê, còn tớ ăn vào thì nhiều lắm cũng chỉ bị đau đầu thôi. Hả? Tiểu Du Thái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh em nhà cậu ăn thuốc mê để lớn à? Không phải thế, tớ cũng không biết vì sao. Cậu biết không, khi tớ còn bé đã trông cực kỳ đáng yêu, rồi có một lần mẹ tớ không để ý trông tớ nên tớ chạy lung tung và gặp phải một tên buôn người hắn liền cho tớ uống thuốc mê viên thuốc mê này được bọc trong kẹo nên tớ cứ tưởng kẹo và ăn ngay như hắn bảo hắn ta đưa viên nào tớ ăn hết viên đấy sau khi tớ ăn hết thuốc của hắn hắn liền dụ dỗ tớ đi cùng hắn vì nhà hắn còn rất nhiều đến lúc đó tớ đau đầu quá nên khóc toáng lên khiến mọi người chú ý hắn sợ quá nên chạy mất Tiểu Du Thái nghe xong hàm gần như rơi xuống đất Sau đó thì sao Sau đó mẹ đưa tớ đến bệnh viện Bác sĩ tìm thấy trong người tớ có rất nhiều thành phần thuốc mê dọa mẹ tớ sợ nhé Nhưng vì tớ không ngất đi nên bác sĩ cho rằng đây là một kỳ tích Ông ta còn tìm chuyên gia đến hội chuẩn cho tớ lấy máu tớ để nghiên cứu Cuối cùng cũng không biết nghiên cứu thế nào Các chuyên gia nói rằng trong người tớ có tồn tại nhiễm sắc thể đặc thù chống lại các loại thuốc mê. Vẻ mặt tiểu Du Thái như rơi vào giấc mộng. Thật là thần kỳ. Này này, không phải cậu chưa tới đây chứ? Tớ chưa cậu làm gì? Trên thế giới to lớn này thiếu gì chuyện lạ. Tớ còn từng nghe đến một loại virus khiến con người biến thành vật cách điện. Có người còn không thể nhiễm bệnh sida. thậm chí có người còn chẳng bao giờ đánh giám cơ. Nghe nói vì trong cơ thể người đó có vi rút ăn protein. Hai cô nàng tiếp tục tám về những chuyện thần kỳ trên thế giới. Thì Lam Sam nhận được điện thoại của Tống Tử Thành. Tống Tử Thành hẹn cô đi cưỡi ngựa ở ngoại thành. Lam Sam không hề nghĩ ngợi mà đồng ý rồi vội vàng gọi cho Kiều Phong. Kiều Phong này, cuối tuần tôi định cùng xếp tổng chỗ chúng tôi đi cưỡi ngựa anh không cần phải nấu cơm cho tôi đâu. Cưỡi ngựa à? Kiều Phong nghiến răng, mặt dày nói. Tôi cũng muốn đi cưỡi ngựa, cô có thể đưa tôi đi cùng không? Anh nói thẳng như vậy, khiến làm sam lại có phần không chắc chắn. Cô lấy lại bình tĩnh. Ngược lại, dù tôi có muốn dẫn anh đi, thì xét tổng của chúng tôi, có thể sẽ không thích anh đi cùng đâu. Cứ vậy đi, để tôi tìm anh trai tôi. Anh ấy có nuôi một con ngựa ở chùa ngựa. Làm sao không ngờ anh lại dứt khoát đến vậy. Dường như toàn bộ trọng tâm câu chuyện của anh đều đặt ở việc cưỡi ngựa chứ không phải cô và Tống Tử Thành. Cô tức giận dập máy. Đầu dây bên kia sau khi Kiều Phong cúp máy liền lên mạng tra tìm các thông tin căn bản rồi lập tức gọi điện cho anh trai mình. Alo, Kiều Phong? Anh! Anh có tài để mua được một con ngựa ở câu lạc bộ cưỡi ngựa không? Không Đầu óc em bị sao thế, Kiều Phong Bây giờ không đi theo đuổi hạnh phúc của em lại chạy tới chạy lui mà đòi cưỡi ngựa là sao? Không phải em rất ghét ngựa à Kiều Phong chối tay chối biến mà thuật lại tình hình cho anh trai Ngô Văn nghe thế vậy hứng chí gào lên Anh cũng muốn đi Kiều Phong thắc mắc Anh đi làm gì? Hỗ trợ, trợ trận, làm nóng, hiến kế, phá hoại Mọi thứ anh đều làm rất lành nghề Ngu Văn có phần đắc ý Chuyện này em vốn chẳng có tiền đồ gì Đợi em theo đuổi được Lam Sam Thì đến mấy đời đây Để anh trai em thân trinh hỗ trợ một phen Kiều Phong ngẫm lại Cuối cùng đồng ý Ngu Văn lại nói Đem theo cái cô nàng đầu óc dám giết tiểu du thái kia nữa Cô ấy là bạn thân của Lam Sam, có thể sẽ phải dùng đến. Kể cả nếu không được việc gì thì cứ đập cho cô nàng một gậy vào đầu cho choáng váng, cũng không sợ không nuôi được sự chú ý của Lam Sam về phía mình. Được. <cười>